Nghỉ ngơi một trận, Lâm Tú Quyên tinh khí thần cũng chậm rãi khôi phục, hiện tại lại hồi tưởng vừa rồi sinh hài tử cảnh tượng, giống như cũng rất đơn giản lưu loát. Hồ Yến Hoa thế nàng dịch hảo chăn liền nhẹ giọng nói, ngươi là không biết vừa rồi viễn trí ở phòng sinh ngoại biểu tình, hộ sĩ ôm hài tử ra tới hắn xem cũng chưa xem liền hỏi trước hộ sĩ ngươi được không, về sau à, ngươi vẫn là đối nhân ra hảo điểm. Lâm Tú Quyên có chút bất mãn nhìn thoáng qua Hồ Yến Hoa, mẹ ngươi lời này nói ta bình thường giống như ở ngược đái hắn dường như Vậy ngươi ngẫm lại ngươi đối hắn có hắn đối với ngươi như vậy hảo sao? Liên tính hai vợ chồng, cũng muốn nhiều bao dung, bằng không có một ngày thường xuyên bao dung kia một phương cũng sẽ chịu không nổi. Hồ Yến Hoa cảm thấy liên tính là hai vợ chồng, bất luận cái gì sự đều hẳn là lẫn nhau, trên đời này, có thể vô hạn bao dung trừ bỏ chính mình cha mẹ còn có thể có ai. Mẹ, ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Nói xong lại cười hì hì nhìn về phía Hồ Yến Hoa nói, nhìn không ra tới mẹ ngươi còn rất có kinh nghiệm sao. Hồ Yến Hoa xem nàng vẻ mặt trêu trọc tươi cười nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không lớn không nhỏ, chạy nhanh ngủ một lát, đợi lát nữa viên trí tặng ăn lại đây tái khởi tới ăn là được. Ăn được ngủ ngon mới dễ dàng xuống sữa, phòng trừng qua không bao lâu hài tử nên đói bụng, đợi lát nữa chỉ có thể trước cho nàng uy một chút thủy, không biết sáng mai Tú Quyên có thể có lại không. Lâm Tú Quyên sắc thật thực mệt mỏi, cùng Hồ Yến Hoa sau khi nói xong liền nhắm mắt, khi nào ngủ nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Nếu không phải sợ canh cùng màn thầu lệnh tạ Viễn trí cũng luyến tiếc đánh thức Lâm Tú Quyên, Lâm Tú Quyên bị đánh thức ngay từ đầu biểu hiện còn thực bình thường, một rũ mắt mới phát hiện chính mình bụng bình, lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình hài tử đã sinh, nhưng đặt ở chính mình bên cạnh hài tử lúc này cũng không thấy, nàng vội vàng bắt lấy tạ Viễn trí tay, vẻ mặt nôn nóng hỏi: "Hài tử đâu?" Xem nàng nháy mắt căng chặt cảm xúc, tạ Viễn trí vội vàng an ủi nói: "Không cần lo lắng, tiểu tử cùng mẹ sợ xảo đến ngươi ôm đi ra ngoài uy mái." Uy mái Lâm Tú Quyên có chút khó hiểu nàng đều ở chỗ này, vì cái gì mãi. Ta trở về lấy canh thời điểm tẩu tử biết ngươi sinh sau liền đi theo cùng nhau lại đây, nói ngươi mới sinh hạ lại không nhanh như vậy, tiểu gia hỏa không ăn mãi nên khóc. Ta viên trí nói đem trong tay màn thầu bẻ thành tiểu khối đưa cho nàng, làm nàng liền này canh cùng nhau ăn. Lâm Tú Quyên uống lên khẩu canh sau mới gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói, ta ngủ quá đã chết, các nàng ôm hải tử đi ra ngoài ta cũng không biết. Đó là bởi vì ngươi quá mệt mỏi, ăn đi ăn hảo hảo ngủ mở giấc hải tử có chúng ta nhìn đâu, không cần lo lắng. Tạ viên trí vừa rồi mới từ tiền ái anh trong miệng biết được nàng thế nhưng lo lắng hải tử ở phòng sinh ôm sai sự, chắc là đời sau những cái đó tin tức làm nàng bị ảnh hưởng đi, bất quá chính hắn tự hồ cũng là, tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng tự hộ sĩ đem hải tử giao cho hắn về sau, hắn liền tận lực bất hòa người khác tiếp xúc, trong lòng cũng sợ cái này vặn nhất. Lâm Tú quên ăn uống thực hảo, đem tạ viên trí mang đến màn thầu cùng sương sườn canh ăn sạch sẽ, Tạ viện trí thấy thế vội vàng hỏi, ăn được sao, nếu là còn chưa đủ nói ta lại về nhà mang. Hôm nay mang phân lượng so nàng ngày thường lượng cơm ăn đại. Lâm Tú Quyên vội vàng vây vây tay, không cần, ta đều ăn no căng, cảm giác màn thầu đều đổ cổ họng. Lâm Tú Quyên nói xong rỗi tay xoa xoa chính mình dạ dày. Tạ viện trí rỗi tay thế nàng sửa sang lại hạ trên trán tóc mái, sau đó vẻ mặt ý cười nói, nơi nào có như vậy khoa trương. Lâm Tú Quyên lời đến cùng hắn thảo luận loại này không có dinh dưỡng đồ vật. Nhớ tới chính mình cấp hải tử lấy nhũ danh còn không có nói cho nàng, vì thế mở miệng nói, hải tử nhũ danh ta phía trước liền nghị kỹ rồi, là nữ hải nói kêu an an, nam hải đã kêu khang khang. Nói lời này thời điểm Hồ Yến Hoa cùng tiền ái anh vừa lúc ôm hải tử trở về, nghe vậy gật gật đầu, kêu khang khang khá tốt, cái gì đều không bằng khỏe mạnh quan trọng. Hảo, về sau đã kêu hắn khang khang. Đối với đặt tiên quyền, tạ viên trí cũng không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc hải tử là nàng liệu mạng sinh hạ tới. Liền tính là đi theo nàng họ hắn đều cảm thấy có thể tiếp thu. Mẹ, ngươi trở về ngủ một hồi, nơi này có ta cùng viễn trí là được. Hồ Yến Hoa rốt cuộc tuổi lớn, nay vừa đến nửa đêm liền cảm giác cả người đều ra mua một đoạn, cho nên tiền ái anh liền đẩy nàng trở về nghỉ ngơi. Ta trở về làm gì, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, trong nhà còn có hai đứa nhỏ đâu. Hồ Yến Hoa không phải khắc nghiệt bà bà, chính mình nữ nhi sinh hài tử làm tức phụ chiếu cố, tức phụ nhưng không cái này nghĩa vụ. Trong nhà hai cái tiểu gia hỏa hiện tại đều có thể ngủ chỉnh giác, viễn trí ngươi đưa mẹ trở về nghỉ ngơi, sau đó mẹ ngươi hừng đông tới đến lượt ta là được, nếu là ta trở về ai cấp khang khang nguy mãi, Tú quên mãi phòng trừng ngày mai liền xuống dưới. Làm ngươi đều là lẫn nhau, ngày thường các nàng đối chính mình hảo, lúc này tiền ái anh tự nhiên cũng sẽ thiệt tình thực lòng đối với các nàng. Lâm Tú quên nghĩ nghĩ, cảm thấy tiền ái anh nói có đạo lý, vì thế cũng đi theo khuyên giải Hồ Yến Hoa nói, mẹ, tẩu tử nói có đạo lý. Làm viễn trí trước đưa ngươi trở về, ngươi trời đã sáng lại đến đổi tàu tử, đánh giá ngày mai buổi chiều ta là có thể về nhà. Hồ Yến Hoa nghĩ nghĩ, này đại khái đã là biện pháp tốt nhất, vì thế gật đầu đáp ứng, đi phía trước hỏi Lâm tú quên ngày mai tưởng uống cái gì canh, nàng sáng mai mang lại đây. Trong nổi ta đã hầm thượng móng heo canh, mẹ ngươi sáng mai mang lại đây là được. Tạ viễn trí vừa rồi trở về nhiệt màn thầu thời điểm cũng đã đem móng heo canh hầm thượng. Bên cạnh giường, người nghe được bọn họ đối thoại đều vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Lâm Tú Quyên, nhà ngươi người đối với ngươi cũng thật hảo. Lâm Tú Quyên trên mặt tràn đầy tươi cười, tán đồng gật gật đầu, ân, bọn họ đối ta thật sự thật hảo. thực hảo." Thức mau Lâm Tú Quyên liền hối hận phản ứng bên cạnh người, kế tiếp sau nửa đêm Lâm Tú Quyên bị bắt nghe nàng nói đại buổi tối nàng huyết lệ sử, cái gì sinh nữ nhi bị nhà chồng không coi trọng, bị chị em dâu châm chọc bị đội thượng nhân xem nhẹ. Lâm Tú Quyên vẫn chuyển tỏ vẻ nàng tính toán nghỉ ngơi. Nhưng người bên cạnh lăng là không nghe ra ý tư tới, như cũ thao thao bất tuyệt, nói cuối cùng thậm chí còn đem bên cạnh trong ngăn tủ đồ vật đều ngã vang ra ngoài. Lâm Tú Quyên cùng tiền ái anh lướt nhau, sau đó cảm thấy không hề ra tiếng, coi như bên cạnh là cái máy độc lại. Lâm Tú Quyên ở bên cạnh người đoán giận bà bà trượng phu cùng với các loại trong tiếng chửi rủa dần dần đã ngủ. Người bên cạnh nói nói không khỏi đề cao âm lượng, tóm lại này sau nửa đêm Lâm Tú Quyên quá thật sự là không xong, cũng may hừng đông sau xuất hiện ở cửa người giải cứu nàng Chương 135. Lâm Tú Quyên nhìn đến Lâm Tú Lệ thân ảnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội văng nói, Tú Lệ, ngươi tới rồi, đỡ ta đi ra ngoài đi một chút đi. Lại đại ở chỗ này nàng cảm thấy chính mình đầu góc đều phải bị niệm nổ mạnh. Lâm Tú Lệ có chút do dự nhìn thoáng qua nàng bên cạnh tiền ái anh, tẩu tử, có thể mang Quyên Tỷ đi ra ngoài đi dạo sao? Không phải nói ở cữ không thể thấy phong sao? Lâm Tú Quyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiền ái anh. Đang muốn nói khiến cho nàng đi ra ngoài đãi một hồi đi, kết quả liền đột nhiên phát hiện bên cạnh giường người này sẽ thế nhưng đã chính mình dừng toái toái niệm, nàng có chút kinh ngạc chiều bên kia nhìn lại, liền nghe thấy lâm tú lệ thanh âm, chu tỷ hảo xảo, ngươi cũng tại đây ra bệnh viện sinh hải từ sao. Lâm tú quên xem vừa rồi còn vẻ mặt thao thao bất tuyệt nữ nhân sắc mặt có chút mất tự nhiên, không khỏi nhướng nhướng mày, tú lệ, các ngươi nhận thức. Ơn, đây là chúng ta nhà máy chú tỉ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Này Chu Diễm Mai ngày thường thường xuyên ở nhà máy thổi phồng chính mình ra điều kiện có bao nhiêu hảo, nhà chồng có bao nhiêu coi trọng nàng linh tinh, nhà máy những người khác cũng lén phun tảo nàng này đều sinh ba cái nữ nhi, bà bà mỗi ngày ở nhà chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, cũng không biết nàng từ đâu ra thể diện thổi phồng, đối này Lâm Tú Lệ không làm bất luận cái gì đánh giá, rốt cuộc việc này cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Chú Diễm Mai nhìn đến Lâm Tú lệ sau cũng là một kiện hối hận, tối hôm qua như thế nào liền nhịn không được đâu, ngày thường chính mình quá đến lại khổ cũng sẽ không cùng người khác nói, bởi vì nàng biết không quản chính mình quá đến nhiều thảm đạo, người khác đều sẽ không đồng tình, chỉ biết xem chính mình chê cười. Tối hôm qua cũng thật là cái ngoài ý muốn, bởi tối vốn dĩ liền tương đối cảm tính, có nhìn đến Lâm Tú quên bị chịu người nhà sùng ái, trong lòng đối nhà chồng oán hận cũng tới rồi điểm tới hạn, cho nên nhịn không được nói hết ra tới. Chỉ là không nghĩ tới người này sẽ là Lâm Tú Lệ thân thích, nghĩ đến chính mình tối hôm qua nói những lời này đó thực mau liền sẽ truyền tới nhà máy, chu Diễm Mai liền cảm thấy một trận hít thở không thông. Bên cạnh người rốt cuộc không thoái thoái niệm, Lâm Tú Quyên liền cũng không hề nháo muốn đi ra ngoài đi một chút, sau đó nhìn về phía bên giường Lâm Tú Lệ, ngươi như thế nào biết ta sinh. Tối hôm qua ta mẹ đưa trái cây đến các ngươi bên kia thời điểm liền nghe nói, ta tối hôm qua tăng ca trở về quá muộn, cho nên liền nghị sáng nay lại đây nhìn xem. Văn Giang hai ngày này có điểm cảm bạo, cho nên chờ hắn hảo một chút ta mẹ lại qua đây xem các ngươi. Lâm Tú Lệ giải thích nói. Không có việc gì, Văn Giang sự quan trọng, ta bên này không có việc gì, đánh giá buổi chiều liền có thể xuất viện. Lâm Tú quên Kỳ thật không giống nhau ở cứ trong lúc có người tới thăm chính mình, rốt cuộc đầu bù tóc dối, một chút hình tượng cũng không có. Lâm Tú Lệ nhìn thoáng qua đầu giường Tân Sinh Nhi, Tân, đều không sai biệt lắm xấu, bất quá quá đoạn thời gian liền sẽ biến đẹp, nghĩ đến đây. Nàng táng dương, đứa nhỏ này về sau làn da khẳng định bạch, ta mẹ sinh văn giang thời điểm nghe bọn hắn nói tiểu hài tử sinh hạ tới càng hồng về sau liền càng bạch, văn giang chính là như vậy. Dù sao là cái tiểu tử, làn da bạch không bạch ta cũng không cái gọi là, là cái cô nương nói phải chú ý này đó. Lâm Tú quên trong nội tâm kỳ thật cũng thích Nguyễn manh tiểu cô nương, bất quá tiểu nam Hải cũng khá tốt. Ở chung lâu như vậy, Lâm Tú Lệ tự nhiên biết Lâm Tú quên bọn họ không phải trọng nam khinh nữ người, cười nói, là tiểu tử cũng không tồi Về sau bảo hộ ngươi người lại nhiều một cái. Nguyên bản nàng vừa rồi muốn mang chút nông trường trái cây lại đây, nhưng lúc này ở cứ kỵ sống ngội đồ vật, cho nên nàng không mang. Nàng nông trường hiện tại cũng có không ít gà, đều bắt đầu đẻ trứng. Nàng tính toán buổi chiều tan tầm trở về đưa chút gà cùng trứng gà lại đây. Có lâm tú lệ ở, bên cạnh chu Diễm Mai vẫn luôn thử can tính, ngay cả bên cạnh nữ nhi khóc nháo cũng không có giống tối hôm qua loại nào chửi ầm lên. Nàng này thai lại sinh cái nữ nhi, nam nhân cùng bà bà hài tử sinh ra liền đi rồi Nhà mẹ để bên kia hào điểm, cơm điểm sẽ cho nàng đưa cơm lại đây, nhưng so với Lâm Tú Quyên đãi ngộ, quả thực một cái trên mặt đất một cái bầu trời, cho nên đây là sinh nhi tử cùng nha đầu khác nhau sao, nàng nhịn không được thầm nghĩ. Lâm Tú Quyên suy đoán nàng này sẽ như vậy an tĩnh nguyên nhân đại khái là bởi vì Lâm Tú Lệ ở chỗ này nguyên nhân, có người có thể ở người xa lạ trước mặt oán giận chính mình hiện trạng, nhưng lại không nghĩ ở nhận thức người trước mặt bại lộ chính mình không như ý. Quả nhiên, chờ Lâm Tú Lệ vừa ly khai. Chu Diễm Mai liền nhịn không được hỏi thăm, vừa rồi tới chính là nhà ngươi thân thích đi, quan hệ khẳng định thực hào đi. Lâm Tú Quyên liếc mắt một cái liền quét đến nàng đáy mắt khẩn trương, nàng gật gật đầu, "Ừ, là ta đường lui, cũng liền ngày thường nhân tình lui tới thời điểm đi lại một chút." Lâm Tú Quyên lời này vừa ra, người bên cạnh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thật ra một bên tiền ái anh có chút khó hiểu nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên, Lâm Tú Quyên đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tiền ái anh tuy rằng không rõ Lâm Tú Quyên vì cái gì như vậy nói, nhưng cũng biết nàng nếu nói như vậy, khẳng định là có nàng đạo lý. Lúc này Hồ Mỹ Linh tỉ mội đi theo Hồ Yến Hoa cùng nhau lại đây, nhìn đến Hồ Mỹ Linh, Lâm Thú Quyên có chút kinh ngạc, Hồ tỷ ngươi hôm nay không đi làm sao. Đợi lát nữa liền đi, tối hôm qua vốn dĩ tính toán tới xem ngươi, kết quả lâm thời có việc, cho nên liền nghị sang sớm đến xem ngươi, thế nào, không, có nơi nào không thoải mái đi. Nói nhìn chầm chầm nàng bên cạnh Khang Khang chính là một trận khích lệ, Lâm Thú Quyên nhìn chính mình bên cạnh đỏ rực có chút nhăn ba khang khang, cho dù có thân mụ lự kính nàng đều nói không nên lời Hồ Mỹ Linh trong miệng những lời này đó, cũng thật là khó xử nàng. Tầu tử, song bào thai buổi sáng cho bọn hắn uy một chút nước cơm, ngươi trở về có thể cho bọn hắn thiếu uy một chút, nơi này có ta cùng mẹ, ngươi không cần lo lắng. Hồ Mỹ Diễm hôm nay cùng người thay đổi ban, không cần đi làm. Lâm Tú Quyên cũng không yên tâm trong nhà song bào thai, vội vàng thúc giục bên cạnh tiền ái anh rời đi. Tạ viễn trí xem tiếp nhận hồ yến hoa trong tay hộp cơm bắt đầu cấp Lâm Tú quên thỉnh canh. Bên cạnh Chu Diễm Mai nhìn bên cạnh náo nhiệt toàn ra, trong mắt hiện lên hâm mộ, giật giật ngôi, cuối cùng chung Quy không ra tiếng, mà là xoay người chuyển qua, người so người thật là tức chết người, vẫn là nhắm mắt làm ngơ tốt nhất. Lâm Tú quên thân thể tố chất không tồi, buổi sáng làm khang khang thử hút mãi, quả nhiên có nãi, tới rồi giữa trưa bác sĩ liền nói nàng có thể xuất viện. Lâm Tú Quyên xuất viện thời điểm còn nghe được bên cạnh Chu Diễm Mai ở chất vấn bác sĩ vì cái gì nàng so Lâm Tú Quyên tiên sinh lại còn không thể xuất viện. Bác sĩ thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhưng Lâm Tú Quyên vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, Chu Diễm Mai tao ngộ là thời đại này đại bộ phận nữ nhân tao ngộ, bởi vì sinh không ra nhi tử bị người trong nhà giận chó đánh mèo, trách tội, càng là bị xung quanh người xem nhẹ, nghĩ đến đây, Lâm Tú Quyên đột nhiên có chút khổ sở, vì cái này thời đại nữ tính khổ sở. Cách vách người nọ nhận thức Hồ Yến Hoa có chút tò mò hỏi. Lâm Tú Quyên đem buổi tối phát sinh sự cùng với buổi sáng Lâm Tú lệ tới sự nói một lần, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nàng này thai lại là cái nữ nhi, phòng trừng còn muốn tiếp theo sinh đi. Hồ Yến Hoa nghe vậy cũng không khỏi đi theo thở dài, trước kia Chu Vân Hoa nhật tử nhưng còn không phải là như vậy, liền bởi vì không có nhi tử, liền cảm thấy không tự tin, bị người chỉ vào cái mũi mắng. Nghĩ đến đây, nàng nhìn thoáng qua Lâm Tú Quyên, ngươi như vậy nói là đúng vàng không nàng nên mỗi ngày lo lắng ngươi đem những việc này nói cho Tú Lệ, sau đó Tú Lệ lại nói cho nhà máy người, phòng trưng ngày thường vốn dĩ chính là cái hảo mặt mũi người. Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới nói cùng Tú Lệ liền có nhân tình lui tới thời điểm đi lại hạ, chờ thêm mấy ngày Tú Lệ tới ta nhưng đến trước tiên cùng nàng nói một tiếng, miễn cho nàng nghe được đôi câu vài lời hiểu lầm. Lâm Tú quên nhưng không nghĩ xuất hiện như vậy ô long. Là nên như vậy, đi thôi, ngươi hiện tại còn ở ở cứ, liền không cần tưởng những việc này. Hồ Yến Hoa nói hoàn chỉnh lý hạ tre ở khang khang trên mặt xa khăn. Bên cạnh dẫn theo đồ vật hồ Mỹ Diễm nghe được hai mẹ con đối thoại không khỏi lại lần nữa may mắn chính mình có tốt như vậy nhà chồng người. Đi rồi hai bước lâm tú quên mới nhớ tới tạo viên trí, nàng quay đầu lại nhìn về phía tạo viên trí. Người hôm nay dứt khoát không cần đi làm đi, tối hôm qua một đêm không ngủ, trở về hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Tạo viên trí xoa xoa huyệt thái dương, theo sau lắc lắc đầu, không cần, ta đưa các ngươi đi trở về liền đi nhà máy. thấy hắn kiên trì Lâm Tú Quyên cũng không hề tiếp tục giải, chỉ là làm hắn nghỉ ngơi thân thể. Về đến nhà, Lâm Tú Quyên rốt cuộc có thể lấy rớt khóa lại trên người chăn mỏng tử, đến nỗi trên đầu mũ, có hồ yến hoa giám sát, nàng là không có khả năng lấy rớt, đang muốn ở trong sân đi một vòng nàng thực mau đã bị hồ yến hoa đuổi kịp giường, lúc này nên nhiều nằm nghỉ ngơi, ngươi này sẽ đi được nhiều, chờ ngươi già rồi góp chân lên đau. Liên tính Lâm Tú Quyên tưởng cho các nàng phổ cập khoa học khoa học ở cứ cũng là không thể thực hiện được, Cho nên nghe được Hồ Yến Hoa nói nàng ngoan ngoan trở về trên giường nằm, Hồ Yến Hoa thấy thế vừa lòng gật gật đầu, như vậy mới đúng, này nếu là ở cứ làm không tốt, nhưng sẽ rơi xuống không ít bệnh căn, chúng ta khi đó tưởng hảo hảo tu dưỡng cũng chưa cái điều kiện kia, sinh hải tử ngày hôm sau đều còn phải làm việc, hiện tại ra rồi liền một đống tật xấu tìm tới muôn tới. Lâm Tú Quyên không nghĩ Hồ Yến Hoa lại hồi ước kia mấy năm khổ nhật tử, vì thế nói sang chuyện khác nói, khang khang đâu, Mỹ Diệm ôm đâu. Bên ngoài tiểu xuyên cùng đại nữ đều hiếm lạ đến không được, liền cùng chưa thấy qua mới sinh ra tới tiểu hài tử dường như. Nói lên trong nhà mấy cái tiểu hài tử, hồ yến hoa trên mặt chậm rãi hiện ra ý cười tới. Lâm Tú Quyên nằm ở quen thuộc trên giường, thực mau liền có buồn ngủ, vì thế nói, vậy làm cho bọn họ xem đi, ta trước ngủ một hồi. Ngủ đi, đợi lát nữa tỉnh ngủ ta cho ngươi nấu đường trứng gà đi, này ở cự bên trong nhưng đói không được. Hồ yến hoa sớm tại tiền ái anh sinh phía trước liền hỏi qua Chu Vân Hoa. Chú Vân Hoa sinh Lâm Văn Giang sau ở cử bổ không tồi, nguyên bản nhìn liền thiếu hụt người hiện tại sắc mặt chính là Hồng Nhân Thực. Chu Vân Hoa vẻ mặt ý cười đem phía trước ở cử Lâm Tú lệ cho chính mình làm cái gì canh còn có đem trái cây năng nhật ăn. Còn có một ngày mấy đốn nói dành mạch, cho nên Lâm Tú quên tỉnh lại bưng trong tay đường trứng gà chén thời điểm có chút kinh ngạc. Một ngày ăn sau đốn có thể hay không? Quá nhiều. trừ bỏ tam đốn bữa ăn chính, những cái đó đều là nghỉ chân lấp bụng, nơi nào nhiều, nói nữa. Ngươi tẩu tử lúc ấy không phải cũng là như vậy ăn. Hồ Yến Hoa là thiệt tình thực lòng cảm thấy không nhiều lắm, nàng ở cứ thời điểm mặc kệ ăn quá nhiều đều cảm thấy đói, khi đó không điều kiện hảo hảo ở cứ, hiện tại có tốt như vậy điều kiện, nàng tự nhiên không nghĩ hủy khuất nữ nhi. Lâm Tú quên ăn xong trong chén đường trứng gà, nhìn Hồ Yến Hoa rời đi bóng dáng, nhịn không được sở sở chính mình gương mặt, nếu là thật sự một ngày sau đốn kia còn phải. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp mới là... Đương nhiên nàng cũng sẽ không cố tình không ăn hoặc là ăn ít. Ăn no liền mệnh ra rời, Lâm Tú Quyên ngủ phía trước cấp Khang Khang uy một lần mãi, nước tiểu phiến này đó đều là hồ yến hoa các nàng đuổi. Lâm Tú Quyên là bị Khang Khang tiếng khóc đánh thức, nàng xoa xoa đôi mắt, nhìn về phía khóc vẻ mặt nhăn nhúm gió tiểu gia hỏa hỏi, đây là làm sao vậy? Đói, muốn ăn mãi? Tiểu gia hỏa này, nhưng thật ra cơ linh thực, từ ăn qua ngươi mãi sau ngươi tẩu tử hắn sẽ không ăn. Nói lên việc này, hồ yến hoa mặt mày đều là tươi cười. Chỉ bằng cơ linh tính về sau khẳng định là cái thông minh hài tử. Lâm Tú Quyên có chút giật mình, còn có việc này, hơn nữa hắn không phải mới vừa ăn không bao lâu sau, nhanh như vậy lại đói bụng. Hồ Yến Hoa nghe vậy trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tiểu hài tử dạ dày có thể có bao nhiêu đại, đương nhiên đói nhanh, chạy nhanh uy ngủ tiếp. Chạm vạng thời điểm Lâm Tú Lệ cùng Lâm Ái Đảng cùng nhau tới, để ra hai chỉ gà còn có 100 trứng gà, còn có chú Vân Hoa làm tiểu hài tử quần áo, đương nhiên cũng có bao lì xì. Lâm Tú lệ nhưng thật ra tưởng nhiều đưa điểm gà cùng trứng gà, nhưng lại sợ bị người phát hiện sơ hở, vì thế tính toán quá trận ngoại đưa mấy chỉ gà lại đây, nghe nói ở cứ ăn nhiều một chút gà tương đối hảo. Lâm Tú quyên nhân cơ hội cùng nàng nói hạ chu diễm mai sự, giải thích nói, ta sợ ta nói chúng ta quan hệ thân hậu, nàng lo lắng ở cứ đều nghỉ ngơi không hảo. Lâm Tú lệ nghe vậy gật gật đầu, ân, không có việc gì, chú tỉ người nọ ngày thường tuy rằng rêu giao điểm, nhưng dù sao cũng phải tới nói người cũng không tính hư. Hồ Yến Hoa nguyên bản tưởng lưu bọn họ xuống dưới ăn cơm chiều, nhưng lâm ái đảng nói trong nhà Chu Vân Hoa nấu đồ ăn, chờ lần sau có cơ hội lại đến ăn. Hồ Yến Hoa nghĩ đến còn có hậu mặt trăm ngày yến, cho nên cũng không lại giữ lại bọn họ. Tạ viên trí trở về ăn cơm nhìn mắt hài tử cùng Lâm Tú Quyên liền ngủ, nguyên bản hắn không tính toán ngủ mặt khắc phòng, rốt cuộc Lâm Tú Quyên buổi tối còn muốn uy mãi, một người khẳng định không có phương tiện, nhưng bị Lâm Tú Quyên cường ngạnh đuổi tới mặt khắc phòng, làm hắn trước hảo hảo nghỉ ngơi lại nói hắn trong khoảng thời gian này cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Lâm Tú quyên nguyên bản cho rằng sinh hài tử là nhất vất vả, thẳng đến lúc này nàng mới biết được nguyên lai like ở cử mới là nhất vất vả, mỗi ngày đều phải nằm ở trên giường, nhiều nhất ở trong phòng đi lại hạn cuối cùng tuy rằng một ngày không ăn 6 đốn, nhưng cũng là 4 đốn lóc nền, càng vì thống khổ sự không thể gội đầu cùng tắm rửa. Mắt thấy ở cử liền sắp qua đi một nửa, hồ yến hoa cùng những người khác hồi đội thượng an thiệp, hôm nay tạ viện trí không có đi làm. Lâm Tú Quyên vội vàng kéo tạ viễn trí làm hắn cho chính mình nấu nước, nàng muốn tắm rửa gội đầu, nguyên bản chính mình đều làm tốt làm nũng chơi xấu chuẩn bị, không nghĩ tới tạ viễn trí một ngụm liền ứng hạ. chương 136 Tẩy xong đầu cùng tắm, Lâm Tú Quyên có một loại rốt cuộc sống lại đây cảm giác, cả người đều đi theo nhẹ nhàng một mảng lớn, còn không kịp hảo hảo hưởng thụ này nhẹ nhàng một lát, nàng liền nghe được trong phòng truyền đến khang khang tiếng khóc, không cần tưởng, liền biết tiểu gia hỏa khẳng định là đói bụng. Nàng vội vàng dạng nhà ở chạy tới đối tạ viên trí nói, đem hài tử cho ta, ta trước cho hắn uy mãi. Tiểu hài tử dạ dày tiểu, không cách 2-3 tiếng đồng hồ liền phải uy một lần, tắm rửa trước lâm tú quyên uy một lần, không nghĩ tới tiểu ra hỏa lần này đói nhanh như vậy. Tạ viên trí ngẩn đầu nhìn chằm chằm nang ướt dầm dề đầu tóc nhữ như mày, xoay người cầm cái khăn lông khô đưa cho nàng, trước đem đầu tóc lao lao. Không có việc gì, trước cấp Hải tử uy rồi nói sau. Lâm tú quyên không lắm để uy nói. Nàng trước kia thường xuyên không sát tóc. Lần này Tạ Viễn Trí lại phá lệ kiên trì, Người trước lao lao thủy, sau đó ta cho người sát, Người huỷ hải tử. Lâm Tú Quyên còn muốn nói cái gì? Nhìn thoáng qua Tạ Viễn Trí nhăn mày túi đầu lấy quá, hắn đưa qua khăn lông bắt đầu sát tóc, nàng biết hắn đây là lo lắng cho mình rơi xuống bệnh hậu sản. Nàng sát tóc thời điểm Tạ Viễn Trí ôm Khang Khang ôn nhu kiên nhẫn hống, đại khái là nghe được quen thuộc thanh âm Khang Khang cũng bắt đầu dần dần im tiếng. Chờ thủy sát không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Tú quên tiếp nhận Tạ Viễn Trí trong tay hài Tử bắt đầu uy mãi, hắn tác thế nàng sắt tóc, trong lúc nhất thời, trong phòng trừ bỏ hắn sát tóc rất nhỏ thanh âm chính là khang khang ăn mãi thanh âm, cả phòng đều chạy xuôi ấm áp không khí. Cũng là lúc này Lâm Tú quên mới phát hiện Tạ Viễn Trí thay đổi trên giường chăn đơn, nàng vừa rồi còn tưởng nói tắm rồi buổi tối cũng muốn đem chăn đơn thay đổi, bằng không chính mình còn không phải là bạch giặt sạch sao, đạo không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy. Không chăng tròn Hải Tử trừ bỏ ăn chính là ngủ, khang khang ăn ăn liền ngủ rồi. Lâm Tú quên đem hắn đặt ở sườn, sau đó ngẳng đầu nhìn về phía bên cạnh người, người nói mẹ bọn họ trở về sẽ phát hiện ta tắm rồi cùng tóc sao. Đến lúc đó phòng trừng không thể thiếu một đốn phê bình. Tạ viên trí có chút buồn cười nhìn nàng một cái, hiện tại mới lo lắng vấn đề này có phải hay không có điểm chậm. Nay không phải thuận miệng hỏi một chút đi, phòng trừng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đến đây đi. Rốt cuộc khác biệt vẫn là rất đại, không thấy phía trước Lâm Tú quên cảm thấy chính mình cùng cái khất cái dường như... Tẩy xong lúc sau nàng chính là tiểu tiên nữ Tạ viên trí xem nàng một hồi Nhữ mẩy một hồi lại không mở mắt Cười không khỏi cũng đi theo dơ dơ lên khỏe môi Ôn thanh nói Ngươi nghỉ ngơi sẽ Ta đi cho ngươi trừng cái trứng gà Lúc này ở cứ ăn nhiều nhất chính là trứng gà Lâm Tú quên nguyên bản không thế nào ăn trứng gà Nhưng Lâm Tú lệ đưa lại đây trứng gà Cùng ngày thường ăn không giống nhau Đặc biệt là trứng ăn Cho nên nàng bình thường nghỉ chân thời điểm thích nhất chính là trứng trứng gà Hắn nói chưa dứt lời Vừa nói Lâm Tú Quyên liền nghe được chính mình bụng thầm thì tê, vì thế gật gật đầu, "Ân, hảo." Hồ Yến Hoa bọn họ là mau trạng vạng thời điểm trở về, đối thượng Hồ Yến Hoa ánh mắt, Lâm Tú Quyên có chút chột dạ túi đầu trêu đùa bên cạnh Khang Khang. "Tắm rửa?" Hồ Yến Hoa thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc tới. "Mẹ, ngươi đừng trách nàng, là ta nghĩ nàng lâu như vậy không tắm rửa khẳng định không thoải mái, ta làm nàng tẩy." Mới vừa đi tiến vào tạ viện trí vội vàng ra tiếng nói. Hồ Yến Hoa hừ nhẹ một tiếng. Nhìn Lâm Tú Quyên liếc mắt một cái, nàng còn không biết nha đầu này sao, khẳng định là nàng chủ ý, bất quá tẩy đều đã giặt sạch, hiện tại nói cái gì nữa cũng không làm nên chuyện gì. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía hai người, lần này liền tính, lần sau ở trang tròn phía trước không chuẩn lại giặt sạch, ngươi hiện tại là cảm thấy không thoải mái, tổng so già rồi một đống tật xấu hảo. Có lẽ là không nghĩ tới Hồ Yến Hoa sẽ như vậy nhẹ lấy nhẹ phóng, Lâm Tú Quyên có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Hồ Yến Hoa lập tức thụ mặt nhìn nàng một cái. Như thế nào, không mắng ngươi hai câu ngươi còn không tói quen đúng không? Nếu không phải nghĩ đến ngươi còn ở ở cữ, hừ, có ngươi đẹp. Lâm Tú Quyên vội vàng chân chó chiều nàng cười cười, ta liền biết mẹ tốt nhất. Lúc này bên ngoài truyền đến Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm thanh âm, Hồ Yến Hoa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Tú Quyên, còn có nửa tháng, ngươi cho ta thành thật điểm. Nói xong xoay người ra phòng. Chờ Hồ Yến Hoa bóng dáng hoàn toàn biến mất ở chính mình tầm nhìn sau, Lâm Tú Quyên rốt cuộc thư khẩu khí, sau đó tính hạ Hôm nay vừa vặn 15 thiên, nếu chính mình phía trước có thể kiên trì 15 thiên, như vậy lần này cũng có thể kiên trì, nghĩ đến đây, nàng cầm nắm tay, cho chính mình cổ vũ. Tạ Viễn Chí xem nàng động tác có chút buồn cười, theo sau thấp giọng nói, không thể tẩy tổng có thể sử dụng nước gấm leo lao đi, quá mấy ngày ta liền để thủy cho ngươi sát một chút, bảo đảm không cho mẹ phát hiện. Dù sao hôm nay đều tẩy qua, mà sau cách mấy ngày sát một chút hẳn là cũng không có gì vấn đề mới là. Lâm Tú quên tức khắc trước mắt sáng ngời. Sau đó cho tạ viễn trí một cái tán thưởng ánh mắt, qua một hồi lâu, Lâm Tú Quyên đột nhiên phản ứng lại đây, tạ viễn trí như vậy tích cực hỗ trợ, đồng ý chính mình tắm rửa, khẳng định là bởi vì ghét bỏ chính mình quá lôi thôi, hắn sao lại có thể ghét bỏ chính mình. Lâm Tú Quyên càng nghĩ càng giận vẫn không sai, nàng là nửa tháng không có tắm xong, nhưng là ai đều có thể ghét bỏ nàng, liền tạ viễn trí không thể. Tạ viễn trí tiến vào cấp Lâm Tú Quyên đưa cơm chiều thời điểm phát hiện nàng vẻ mặt tức giận trừng mắt chính mình, hắn có chút khó hiểu Làm sao vậy, ai chọc ngươi không vui, ngươi đã quên mẹ nói ở cữ không thể sinh khi sao. Có chuyện gì ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi giải quyết. Lâm Tú quên hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Tạ viện trí tức khắc có chút mạc dành đây là chính mình đem nàng trọc, nhưng vừa mới đi ra ngoài thời điểm không đều hảo hảo sao. Hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới đời sau trên mạng đưa tin những cái đó trầm cảm hậu sản chứng, tức khắc trở nên khẩn trưng lên. Tú quên ngươi làm sao vậy? Ta nếu là nơi nào làm không hảo ngươi trực tiếp mắng ta là được, nhưng ngàn vạn đừng nghẹn ở trong lòng mặt, bằng không đến lúc đó tức điên làm sao bây giờ. Ngươi ghét bỏ ta. Lâm Tú quên cau mày lên ăn nói. Ta khi nào ghét bỏ ngươi? Tạ viễn trí cảm thấy chính mình quả thực so đậu Nga còn đoan. Rõ ràng liền ghét bỏ, còn không thừa nhận. Lâm Tú Quyên nói xong thật mạnh hừ một tiếng, lấy này tới biểu đạt chính mình bất mãn. Ta sao có thể ghét bỏ ngươi? Tạ viễn trí không rõ nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Người trong nhà đều không cho ta tắm rửa gội đầu, ta vừa nói, ngươi lập tức liền đi thay ta nấu nước, còn nói cách mấy ngày khiến cho ta dùng nước gấm trà lau hạ, này không phải ghét bỏ là cái gì. Chứ bỏ từ bệnh viện vừa trở về ngày đó tạ viễn trí ngủ đến cách vách phòng, còn lại thời gian đều là cùng lâm tú quên ngủ một phòng, buổi tối chứ bỏ huy mãi, đổi nước tiểu phiến cùng hống hải tử đều là tạ viễn trí ở làm. Nghe xong nàng lời nói, tạ viễn trí tức khắc có chút giở khóc giở cười. Ta không phải xem ngươi khó chịu khẩn mới nghĩ làm ngươi tại sao. Hán Tổng không thể nói về sau đều đề sướng khoa học ở cứ muốn cải tiến ở cứ không tắm rửa gội đầu như vậy lậu tập. Là chính ngươi khó chịu đi. Không tắm rửa phía trước, lâm tú quên chính mình đều có thể ngửi được chính mình trên người hán vị cũng không biết là cái gì nguyên nhân, thời tiết cũng không nhiệt, nhưng nàng từ bệnh viện trở về kia liền hảo tổng so ái ra mồ hôi. Tạ viên trí không biết khi nào đi đến nàng trước mặt, rồi tay bẻ nàng bả vai vẻ mặt nghiêm túc nói Tú quên Tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng nhất định là bởi vì ta làm còn chưa đủ mới có thể làm ngươi có ý nghĩ như vậy. Này đó về sau ta đều có thể sửa lại, nhưng hiện tại ta còn muốn lại cường điệu một lần, ta không có ghét bỏ ngươi, ở cứ vốn chính là một kiện khó chịu sự, vất vả ngươi. Lâm Tú quên xem hắn vẻ mặt nghiêm túc chỉnh trọng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình chuyện bé xe ra to, đang muốn nói chuyện thời điểm ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cùng với tạ viễn đình hơi mang hương phấn thanh âm, tẩu tử. Ta cùng nhị ca có thể tiến vào nhìn xem khang khang sao. Tạ viên trí thấy nàng gật đầu mới đi mở cửa, sau đó đối diện ngoại một đôi đệ mội so cái hư động tác, khang khang vừa mới ngủ, các ngươi nhỏ rộng điểm. Hai anh em vội vàng gật đầu, dón ra dón dén đi đến bên giường vì làm cho bọn họ nhìn đến rõ ràng hơn. Lâm Tú Quyên đem khang khang từ sân ôm đến ngoại sân tới, sau đó tùy ý hỏi, các ngươi gần nhất ở trong trường học có khỏe không? Phía trước mang thai thời kỳ cuối nàng mỗi ngày đều khó chịu khẩn. Hai anh em ngày thường hết thể đều là tạ viễn trí ở phụ trách, cho nên đối bọn họ hai anh em xem nhẹ không ít. Khá tốt, yên tâm đi, tẩu tử, chúng ta hiện tại đã thói quen trường học sinh hoạt, khang khang hiện tại trở nên càng ngày càng ngon lạc. Nói tạ viễn đình dối tay nhẹ nhàng sờ sờ khang khang trắng non gương mặt. Ấn, chậm rãi nở liền so mới vừa sinh hạ tới thời điểm đẹp nhiều. Khang khang một ngày so với một ngày trở nên trắng non lên, bình thường không ngủ nói, chính mình trận mắt nơi nơi nhìn xem. Sau đó xem mệt mỏi liền tiếp tục ngủ, Lâm Tú quên lần đầu tiên phát hiện này hiện tượng sau còn cùng tạ viên trí nói qua, vì thế tay mới ba mẹ quan sát khang khang một cái buổi chiều, sau lại càng là cười cùng cái nhị ngốc tử dường như. Tạ viên đình cùng tạ viên hướng xem như nhìn Lâm Văn Hải bọn họ xong bảo thai lớn lên, cho nên bọn họ biết hiện tại khang khang vẫn là một cái chỉ biết ăn mãi ngủ tiểu bảo bảo, chờ ra ở cự lớn chút nữa, chính hắn liền sẽ á á á á, lại đại điểm là có thể nghe hiểu chính hắn tên lạc. Tạ viễn đỉnh tuy rằng biết lúc này khang khang nghe không hiểu, nhưng vẫn là làm không biết mệt mở miệng nói, khang khang, ta là ngươi tiểu cô công Nga, ngươi phải nhớ kỹ ta thanh âm Nga. Chờ đến tạ ra hai anh em rời đi sau, tạ viễn trí ngồi ở trên giường từ phía sau ôm lấy Lâm Tú Quyên, thấu đi lên hôn hôn nàng vành hai, thấp giọng nói, còn ở sinh khí. Ta mới không phải keo kiệt như vậy người, ta muốn đi ngủ. Lâm Tú Quyên này sẽ cũng cảm thấy vừa rồi là chính mình vô cớ gây rối cho nên có chút ngượng ngùng Bên hai chuyển đến tạ viện trí trầm thấp tiếng cười, là nguyên bản có chút ngượng ngùng lâm tú quên tức khắc trở nên thẹn quá thành, giận, cười cái gì, có cái gì buồn cười. Tạ viện trí rôi tay xoa xoa nàng tóc, ôn thanh nói, ta cười đương nhiên là bởi vì vui vẻ, cảm thấy chính mình có người cùng khang khang hảo hạnh phúc. Liền sẽ miệng lươi chân chu. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng nàng rơ lên khỏe môi trương hiển nàng lúc này hảo tâm tình. Kế tiếp một nửa kia ở cứ thời gian. Dạ viễn trí cách 2 ngày liền sẽ nước gấm nhắc tới phòng làm Lâm Tú Quyên trà lão hạ, cái này làm cho Lâm Tú Quyên cảm thấy thời gian không như vậy gian nan lên, thực mau liền đến ở cữ cuối cùng một ngày, Lâm Tú Quyên từ trong phòng cửa sổ nhìn đến trong viện hồ yến hoa ở sửa sang lại nàng phía trước chuẩn bị thảo dược, ngày mai nàng cùng Khang Khang phải dùng những cái đó thảo dược ngao thủy tắm rửa, có ngải thảo, đào căn linh tinh, nghe nói giặt sạch về sau. Còn không dễ dàng phơi hắc linh tinh, này đó thảo dược đều là hồ yến hoa chính mình đi trên núi lão tới. Thực mau liền đến Khang Khang trăng tròn ngày này, cũng chính là Lâm Tú Quyên ở cưxong Nhật tử, Hồ Yến Hoa sáng sớm liền ngao hảo thảo dược, đặt ở thùng làm lạnh, chờ đến độ ấm thích hợp thời điểm khiến cho Lâm Tú Quyên đi tẩy. Lâm Tú Quyên lại tỏ vẻ trước cấp Khang Khang tẩy, nàng cũng muốn cùng nhau giúp Khang Khang tẩy. Những người khác không cự tuyệt nàng đề nghị, Hồ Yến Hoa bưng lên đại trong bồn thảo dược thủy tới rồi phòng, tạ viện chi ôm khang, khang Lâm Tú Quyên liền thử thử thủy ôn, sau đó hướng Khang Khang trên người tưới nước, Khang Khang tuy rằng không phải lần đầu tiên tắm rửa, Nhưng như cũ vẫn là không thích, gân cổ lên bắt đầu khóc, Lâm Tú Quyên vội vàng nhanh hơn trong tay động tác, trong miệng không quên nhấp mãi, tiểu ngu nốc, tắm rửa như vậy thoải mái sự như thế nào không thích đâu. Hồ Yến Hoa cầm tấm thảo dược thủy khăn lông hướng Khang Khang trên người sát, nghe được Lâm Tú Quyên nói nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi như vậy ôm làm người tẩy ngươi còn thoải mái hay không? Hảo, chỉ cần này thủy tới biến hắn toàn thân là được. Nói xong lấy quá bên cạnh vải bông một phen bao lấy Khang Khang, sau đó thúc dục Lâm Tú Quyên đi tắm rửa. Tắm rửa xong Lâm Tú quên nhìn mắt chính mình tay cùng cánh tay, không biết có phải hay không nào giác, giống như biến trắng một chút. Khang khang tuy rằng làm trăm ngày hiến không làm trăng tròn rượu, nhưng tiền ái anh vẫn là chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, ngay cả ngày thường ở trường học cùng nhà máy ăn cơm chưa Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm đều đã trở lại. Liên ở ăn cơm thời điểm, Lâm Văn Dương vẻ mặt hỉ khí Dương Dương hướng người nhà tuyên bố hắn cũng muốn đương ba ba. Trước 137, Lâm Văn Dương vừa nói sau, đại gia ánh mắt không khỏi đều chiều Hồ Mỹ Diễm nhìn lại Bị nhiều người như vậy nhìn, hồ Mỹ Diễm có cũng thẹn thùng rũ xuống mí mắt. Cuối cùng vẫn là tiền ái anh phát hiện hồ Mỹ Diễm không được tự nhiên, vội vang mở miệng nói, này thật đúng là rất tốt sự đâu, hôm nay là không còn kịp rồi, ngày mai cần phải hảo hảo chúc mừng hạ. Gần nhất nhà bọn họ thật là hỷ sự liên tục, cho nên nàng tin tưởng vững chắc về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Mà hết thể này đều là lâm tú quên mang đến, nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía lâm tú quên ánh mắt tràn ngập cảm kích. Hồ Yến Hoa này sẽ cũng phản ứng lại đây, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía hồ Mỹ Diễm, có cái gì không thoải mái địa phương sao, kia về sau giữa trưa ngươi liền không cần ăn canteen, giữa trưa trở về ăn, này mang thai liền phải bổ bổ mới là. ân hành, đến lúc đó ta đem sinh hoạt phí đưa cho viên trí. Lâm Văn Dương cảm thấy như vậy cũng hảo, nhà ăn đồ ăn rốt cuộc không bằng chính mình trong nhà làm ngon miệng. Lâm Tú Quyên nói thẳng, ngươi đem sinh hoạt phí cấp mẹ liền hảo. Ơn, kia hành kia kế tiếp nhật tử liền phải vứt vào mẹ. Lâm Văn Dương biết tuy rằng trong nhà thêm nhân khẩu là chuyện tốt, nhưng Hồ Yến Hoa lại muốn tiếp tục bị liên lụy. Buổi tối ngủ thời điểm Lâm Tú Quyên không khỏi cùng tạ viễn trí cảm khái thời gian này quá đến thật là nhanh, chỉ trước mắt, nàng cùng Lâm Văn Dương đều có hài tử. Như vậy cũng hảo, bọn nhỏ tuổi tắc kém không lớn, cũng có thể chơi đến cùng nhau. Hắn cùng viện hướng viễn Đỉnh tuổi kém rất nhiều, bọn họ ngày thường có cái gì tâm sự đều không muốn nói cho chính mình cho nên hắn có đôi khi kỳ thật thực hâm mộ Lâm Tú quên cùng Lâm Văn Dương. Cũng là, đến lúc đó đi học gì đó có thể có cái bạn, chính là ta mẹ mấy năm nay phòng trừng muốn vất vả một thời gian. Nghĩ đến đây, Lâm Tú quên trong lòng đột nhiên có từ chức ý niệm, phòng trừng việc này nói ra, mọi người đều sẽ cảm thấy nàng điên rồi đi, nghĩ đến đây, nàng xoa xoa chính mình mày, tính, việc này về sau lại nói. Xem nàng như mày bộ dáng, tạ viên trí đại khái có thể đoán được dự tính của nàng. Bất quả hắn cũng không có nói ra tới, chỉ là vô vô nàng bả vai thuận miệng hỏi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi nhọc lòng quá nhiều. Ngươi chăm ngày đến sự chuẩn bị thế nào? Tuy rằng còn có hai tháng thời gian, nhưng lâm tú quên biết hắn đã ở bắt đầu chuẩn bị lạc. Có lần trước đại ca bọn họ kinh nghiệm, chuẩn bị cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó ngươi tưởng ở nơi nào làm. Tạ viễn trí hỏi. Ở nông thôn đi, bằng không thật tới trong thành chúng ta sân cũng bãi không khai a ngươi nói đi. Lâm Tú Quyên Kỳ thật không nghĩ như vậy lan lộn chính là đội thượng những người đó tặng nguyện lễ, chính mình lại không thể không làm, còn có tạo viễn trí tiểu gì ở chính mình ở cứ cũng cố ý tới tặng nguyện lễ. Cũng là, kia ở đội thượng làm, chúng ta liền chiếu phía trước đại ca bọn họ lưu trình tới, chờ trở, trở về chúng ta người một nhà ở ngầm cấp khang khang chúc mừng hạ. Nếu ở đội thượng đại làm vậy chiếu trong đội quy cụ tới. Đúng rồi, mẹ nói nên cấp khang khang cạo tóc máu, ta tưởng trăm ngày hiến qua đi lại cạo, mẹ nói cạo càng vãn. Tính tình càng quật. Lâm Tú quên cảm thấy này thuần túy chính là lời nói vô căn cứ, nhưng hài Tử không phải nàng một người, cho nên nàng vẫn là quyết định trưng cầu hắn ý kiến, nàng có tin tức chính mình có thể nói phục hắn. Như vậy điểm đại hài Tử cạo đầu qua sớm, chờ trăm ngày yến qua đi rồi nói sau. Lúc này cạo đầu vẫn là lưới dao, quá không vệ sinh, tạ viễn trí tính toán chờ hài Tử tóc trường điểm, trực tiếp xén chút, không tính toán trực tiếp cạo. Nghe được hắn nói Lâm Tú quên khẽ môi không khỏi giơ giơ lên, quả nhiên tam quan nhất trí ở chung lên đều là một kiện sung sướng sự. Trăng tròn, rốt cuộc không cần nghẹn ở trong phòng, Lâm Thú quên mỗi ngày cùng nhau dường liền mang theo khang khang ở trong sân đi bộ, trong viện vườn rau bị nàng mẹ cùng tẩu tử xử lý thực hảo. Đại nữ cùng Tiểu Xuyên có đôi khi sẽ vây đi lên xem khang khang, nhưng khang khang không phải đang ngủ chính là ở ăn mãi, cho nên bọn họ cảm thấy cái này để đệ, đệ không có song bào thai hảo chơi. Song bào thai hiện tại đã sẽ hế hế á á đối thoại, cũng sẽ cười, treo đùa lên tương đối có ý tứ, không giống khang khang. Vẫn là cái chỉ biết ăn mãi ngủ tiểu bà bảo. Khang khang còn ở Lâm Tú Quyên trong bụng thời điểm tạo viên trí liền tìm đội thượng lao thợ mục làm một chương giường em bé, phía dưới còn ăn bánh xe, thủ công phi thường tinh tế, hoàn toàn không thể so đời sau bán những cái đó giường em bé kém cỏi Lúc ấy hồ yến hoa bọn họ thấy còn nói bọn họ khẳng định là bạch chuẩn bị, đến lúc đó tiểu hài tử khẳng định muốn rửa gần đại nhân ai mới hảo. Lâm Tú Quyên trừ bỏ ban ngày làm hài tử ai ở chính mình bên cạnh người, buổi tối đều là đặt ở giường em bé hắn nói bụng tạ viễn trí sẽ ôm lại đây huy mãi, ban ngày liền càng phương tiện, chính mình trực tiếp đem giường đẩy ở trong sân, mặt trên đắp một cây đại xa khăn, phòng ngừa con môi đốt, nàng liền ngồi ở bên cạnh làm chính mình sự liền hảo. Song bào thai dần dần lớn lên, trở nên hiếu động lên, tiền ái anh một người xem mấy cái hài tử căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên Hồ Yến Hoa đi theo nàng cùng nhau xem hài tử, Lâm Văn Hải liền cùng Lâm Tú Quyên cùng nhau làm tương, Lâm Tú Quyên tính tính nhật tử, còn có đã hơn một năm lâu thi đại học Khi đó Khang Khang cũng một tuổi nhiều, đến lúc đó nàng cùng tạ viễn trí muốn đi học, chỉ có thể thỉnh Hồ Yến Hoa cùng bọn họ cùng đi đi học thành thị. Còn có Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm hai vợ chồng, bọn họ hẳn là cũng sẽ tham gia thi đại học đi, nếu là đại gia có thể ở một chỗ vào đại học thì tốt rồi. Cũng là lúc này, Lâm Tú Quyên mới phát hiện nàng kỳ thật thực lưu luyến gia đình, nghĩ đến về sau phân biệt, hiện tại thế nhưng đều bắt đầu cảm thấy hoàng hốt. xưởng thực phẩm gần nhất khoai lang đỏ phấn đơn đặt hàng đã rất nhiều. Cho nên Lâm Tú Quyên ở nhà đãi cũng coi như yên tâm thoải mái. Hùng sư phó bọn họ mấy cái đại sư phụ cũng thường xuyên nghiên cứu chút tân sản phẩm, cho nên nhà máy hiện tại cũng không thiếu tân phẩm. Trong khoảng thời gian này tạ viện trí nhà máy nhưng thật ra công việc lưu đủ lên, rốt cuộc đổi mùa, thích hợp thu đông vải vóc không thích hợp mùa hè, tại vị trí bọn họ tuyên truyền bộ cũng liền càng thêm công việc lưu đủ lên. Lâm Tú Quyên mỗi ngày ở nhà trừ bỏ mang hài tử chính là làm tương. Có đôi khi Lâm Tú Lệ sẽ mang chút trái cây trứng gà lại đây cùng nàng nói chuyện hiếm, sau lại có thứ thấy hắn cùng tạ viễn trí cùng Lâm Văn Dương Hổ Mỹ Diễm cùng nhau ở học tập, liền hỏi bọn họ có để ý không nàng gia nhập. Ba người hành, tất có ta sư, mỗi người đều có chính mình am hiểu khoa, cho nên đại gia đương nhiên hoang nên nàng gia nhập. Lâm Tú Lệ ngoại ngữ thực hảo, không chỉ có sẽ tiếng Anh còn sẽ tiếng Nga, nhìn mọi người hâm mộ ánh mắt, nàng cười giải thích đây đều là cùng cố minh chắc mâu thân Tống Ngọc Mai học. Lâm Tú Lệ nói những người khác cũng không có hoài nghi, rốt cuộc ở Tây lĩnh đại đội thời điểm, nàng cùng cố ra người đi gần cũng không phải cái gì bí mật. Có Lâm Tú Lệ gia nhập, bọn họ cái này học tập tiểu tổ học tập bầu không khí càng thêm nồng hậu đại nữ có đôi khi nghe được bọn họ cùng Lâm Tú Lệ học ngoại ngữ thời điểm cũng sẽ lại đây đi theo học tập vài câu, dung đùi đắc ý bộ dáng đầu đại gia cười ha ha. Thời gian cực nhanh, thực mau liền đến khang khang trăm ngày đến sự, đồng thời mỗi cái đội thượng đề cử vào đại học danh ngạch cũng ra tới. Lâm Tú Mỹ có chút không thể tin tưởng, cư nhiên không có nàng, trương gia người chơi nàng, lúc ấy rõ ràng nói rất đúng tốt, chỉ cần nàng không gây chuyện, ngoan ngoan sinh hạ đứa nhỏ này, đại học đề cử danh ngạch khẳng định có nàng phân, nhưng hiện tại bọn họ cư nhiên không có cho chính mình. Đối với Lâm Tú Mỹ chất vấn, trương gia người cũng không để ở trong lòng, đặc biệt là trương đại hổ, đầy mặt không kiên nhẫn, ngươi hiện tại còn hoài hài tử, thượng cái gì học, sang năm lại đi. Không được, ta liền phải năm nay. Mặc kệ này có phải hay không bọn họ thoái thác chi từ đều không quan trọng, sang năm khôi phục thi đại học sau nàng như vậy căn bản cũng đừng muốn đi đại học. Năm nay danh ngạch đã cho người khác, ngươi liền an tâm ở nhà sinh con đi. Trương gia người trước nay cũng chưa nghĩ tới làm lầm tú Mỹ đi vào đại học, liền nàng như vậy, phỏng trừng đi bên ngoài đi học liền sẽ không trở về, lúc trước sẽ đáp ứng nàng bất quá là vì trong bụng hài tử. Lâm tú Mỹ oán hận nhìn về phía trương đại hổ, đời trước cũng là, đội thượng có người đi bên ngoài làm công. Vốn gì đáp ứng mang theo nàng cùng đi, chính là người nam nhân này thế chính mình từ chối, làm chính mình đời trước sống cả đời đều đai ở nông thôn, đời này chính mình tuyệt không dẫm lên vết xe đổ, hán nguyện ý ở nông thôn hoa cả đời đó là chuyện của hán, đời này, chính mình tuyệt không sẽ ở nông thôn. Nhìn lâm tú Mỹ rũ đầu vào nhà, Trương Đại Hổ không khỏi hư lạnh một tiếng, quả nhiên vẫn là mẹ nó nói có đạo lý, nàng trong bụng hài tử lớn, nàng nhưng không được thành thật xuống dưới sao, từng ngày thế nhưng còn muốn đi đọc đại học, thật là tầm cao ngất cũng không nhìn xem chính mình là cái tình huống như thế nào. Khang khang trăm ngày hiến làm thực náo nhiệt, đội người trên thấy lâm ái quốc bọn họ toàn ra đã ở trong thành đứng vững vàng góp chân, đối bọn họ càng thêm nhiệt tình lên. Lần này khang khang trăm ngày hiến tạo viễn trí cùng lâm tú quên cũng không có mời tam phòng cùng trương ra người, đối với bọn họ tới nói, hôm nay là cái vui vẻ nhật tử, bọn họ cũng không muốn gặp làm chính mình không thoải mái người, cho nên liền không có mời bọn họ. Lâm tú Mỹ ngồi ở trong phòng đều có thể nghe được bên ngoài náo nhiệt thanh. Nàng biết hôm nay là Lâm Tú Quyên nhi tử trăm ngày hiến, nghĩ đến vừa rồi trương ra người nói, nàng trong lòng hận ý càng thêm nồng hậu lên, đời trước Lâm Tú Quyên tuy rằng cũng qua mấy năm ngày lành, nhưng chờ tạo viễn trí trở về, nàng nhật tử so với chính mình cũng hảo không bao nhiêu, chính là đời này nàng cùng Lâm Tú Lệ giống nhau, nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, rốt cuộc là nơi nào ra sai. Dựa theo đời trước quý đạo, Lâm Tú Lệ sang năm trở về tham gia thi đại học, sau đó trở thành Tây lĩnh đại đội cái thứ nhất sinh viên. Sao lại càng là thế trong đội trái cây tìm được tốt nguồn tiêu thụ, thành mỗi người trong miệng khen ngợi Kim Phượng Hoàng. Đời này, chính mình không thể vào đại học, nàng cũng mơ tưởng đi thi đại học. Chu Xuân Hoa cùng Trương Vĩnh Phương nghe bên ngoài náo nhiệt cũng phá lệ hụt hứng, không nghĩ tới lần này tạ viễn trí cùng lâm tú quên thế nhưng không có mời bọn họ. Đây là liền mặt mũi thượng tỉnh phân đều không muốn làm cho người khác nhìn. Chu Xuân Hoa trong lòng càng nghĩ càng khó chịu, ba cái chị em dâu, nguyên bản nàng là nhất đức ý. Hiện tại mặc kệ là Chu Vân Hoa vẫn là Hồ Yến Hoa, đều so nàng quá đến tự tại nhiều. Hơn nữa hai người hiện tại đều ở trong thành, liền nàng một người ở nông thôn, mỗi ngày còn muốn hầu hạ trương Vĩnh Vương càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. Lúc này trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày đó Lâm Tú Mỹ nói, nàng không khỏi nắm chặt chính mình nắm tay. Tú Mỹ nói rất đúng, nàng không hảo quá. Các nàng dựa vào cái gì quá đến như vậy ánh đèn. chương 138 Thời gian cực nhanh Khang Khang tử chỉ biết ăn mãi ngủ tiểu bảo bảo biến thành bi bộ tập nói hài tử, 10 tháng hài tử đã sẽ kêu ba ba mụ mụ, mỗi lần nghe được Khang Khang kêu mụ mụ, Lâm Tú Quyên cảm thấy chính mình nội tâm bị điền tràn đầy, như vậy vui vẻ cùng vui sướng là vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Lâm Tú Quyên mỗi ngày tan tầm trở về chuyện thứ nhất chính là đi ôm Khang Khang, Khang Khang đã thói quen ba ba mụ mụ mỗi ngày muốn đi làm sự, cho nên mỗi lần nghe được Lâm Tú Quyên tiếng bước chân liền bắt đầu nhếch miệng, "Tiểu hai tử tôi cười làm người cảm thấy thực chứa khỏi." Lâm Tú Quyên mỗi lần nhìn đến hắn bộ ráng này đều hận không thể bế lên tới thân cái đủ, lúc này Hồ Yến Hoa sẽ ra tới chụp bay nàng đầu, không cần thân hải tử mặt, thân nơi nơi đều là nước miếng. Lâm Tú Quyên không phục nói, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ không? Nói lấy ra khang khang khăn lông thế khang khang lau mặt. Trong nhà hiện tại hơn nữa Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm mới sinh ra Ni Ni liền có 5 cái tiểu hải tử, Hồ Mỹ Linh Tương xem qua vài lần đối tượng rốt cuộc gặp được phu quân, kia nam nhân tuy rằng là nhị hôn. Nhưng đối tiểu xuyên coi như mình ra ngay cả bên kia cha mẹ đối tiểu xuyên cũng thực hảo, cho nên Hồ Mỹ Diễm yên tâm đem tiểu xuyên giao cho cha mẹ chồng mang, người một nhà ở chung rất là hài hòa, tháng trước càng là chuyển đến tin tức tốt, Hồ Mỹ Linh cũng mang thai. Hồ Mỹ Diễm lúc này mới vừa sinh sản xong, còn ở ở cư chung, sinh cái ngoan ngoan nữ nhi, tuy rằng còn ở ở cữ, nhưng là mọi người đều nói đứa nhỏ này cùng Hồ Mỹ Diễm phản phất một cái khuôn mẫu khác ra tới, về sau lớn lên nhất định là cái Mỹ nhân phôi. Lâm Tú Quyên nghe đến mấy cái này lời nói, không khỏi tinh tế đánh giá trên giường tiểu gia hỏa, quả nhiên mặt mày có vài phần hồ Mỹ Diễm bóng dáng. Nhìn trên giường ninh y, Lâm Tú Quyên muốn là nàng nguộn mấy tháng, hồ Mỹ Diễm nói không chừng liền phải bỏ lỡ thi đại học, xem ra tiểu gia hỏa cũng là đau lòng mụ mù đâu, cho nên tuyển nhất thích hợp thời cơ, hiện tại là 77 năm 3 tháng, ly thi đại học còn có 7 cái nhiều tháng. Bởi vì có Lâm Tú lệ gia nhập học tập tiểu tổ, bọn họ có càng nhiều thư cùng tư liệu. Này đó đều là cố minh chắc từ thủ đô bên kia gửi lại đây, đối bọn họ vài người trợ giúp rất lớn. Lâm Tú Lệ cùng cố minh chắc tuy rằng đất khách, nhưng này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hai người cảm tình. Bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều ở thư từ qua lại. Lâm Tú Quyên nhìn đến Lâm Tú Lệ đem mỗi lần hai người thư từ qua lại kem đều bảo tồn lên. Nàng còn trêu ghẹo Lâm Tú Lệ nói, cái này về sau có thể lấy ra tới cho các ngươi hậu đại xem. Đây chính là các ngươi tình yêu chứng kiến. Theo ở chung thời gian càng thêm nhiều lên. Hai người ở chung lên cảm giác càng như là khuê mật. Lâm Tú Lệ cũng ẩn ẩn cảm thấy Lâm Tú Quyên rất nhiều tư tưởng không giống cái này niên đại người, nhưng cũng không có hướng Lâm Tú Quyên mở miệng chứng thực quá, rốt cuộc chính mình ở thời đại này cũng coi như là dị loại, cho nên hai người đều lo liệu nhìn thấu không nói toạc nguyên tắc tiếp tục ở chung đi xuống. Khang khang một tuổi thời điểm Lâm Tú Quyên quyết định cấp khang khang đoạn xưa mẹ, chủ yếu là lúc này nàng mãi đã rất ít, mà khang khang ban ngày cơ bản có thể không ăn mãi, chủ yếu là buổi tối Khang Khang hiện tại ăn mãi kỳ thật ăn chính là một cái ăn ủi Lâm Tú Quyên cảm thấy đêm mãi ngược lại ảnh hưởng Khang Khang giấc ngủ, cho nên tính toán trực tiếp cho hắn chặt đức. Khang Khang tuy rằng chỉ có một tuổi, nhưng ngày thường cũng là cái tiểu quật tính tình. Lâm Tú Quyên bọn họ đều làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Ai biết trừ bỏ ngày đầu tiên khóc một hồi sau, ngày hôm sau liền không khóc. Hắn tự hồ biết chỉ có chính mình không khóc mới có thể tiếp tục cùng ba mẹ ngủ một phòng, cho nên trừ bỏ ngày đầu tiên khóc nháo một hồi, ngày hôm sau liền không lại tiếp tục khóc. Lâm Tú Quyên bởi vì vốn dĩ ngãi liền ít đi, cho nên không cần cố ý đi tìm về nãi dược, chỉ là hồ yến hoa cho nàng ngao mạch nha sơn cha thủy, uống lên hai lần cơ bản liền không sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa tuy rằng tai sữa, nhưng mỗi lần nhất dính người vẫn là Lâm Tú Quyên, mỗi lần Lâm Tú Quyên trở về thời điểm hắn luôn là đứng ở viện môn khẩu chờ nàng, nhìn đến nàng liền sẽ rông cái tiểu đạn pháo dường như vọt tới nàng trong lòng ngực, nhưng bởi vì đi đường còn có chút không xong, luôn là làm người xem kinh hãi găng nh Nhìn một ngày so với một ngày đáng yêu khang khang Lâm Tú quên đột nhiên trở nên không như vậy Chờ mong thi đại học Bởi vì nàng cảm thấy chính mình thế Nhưng có chút không nghĩ đánh vỡ hiện trạng Nhưng thời gian luôn là cái thần kỳ đồ vật Người hy vọng nó quá đến chậm thời điểm Nó lại ở cực nhanh Thực mong liền chuyển đến khôi phục thi đại học tin tức Bởi vì có cố minh chắc quan hệ Bọn họ biết tin tức so những người khác hơi sớm 5 người trường học tiểu tổ Trừ bỏ Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diêm không biết tình Những người khác ba người kỳ thật đã sớm biết Nhưng nhìn về phía cao hưng đến vô pháp ngôn ngữ Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm, cũng phối hợp làm bộ kích động đến nói không. Nên lời lời nói bộ răng tới, giờ khác này, bọn họ đều là Oscar tốt nhất diễn viên. Nhà máy người biết được Lâm Tú quên muốn tham gia thi đại học, đại gia cũng thực duy trì nàng, hùng sư phói nhóm càng là phóng lời nói làm nàng trong khoảng thời gian này không cần phải xen vào tân phẩm sự, hảo hảo chuẩn bị thi đại học sự, lúc này đại gia tập thể vinh dự vẫn là rất mạnh. Cho nên mọi người đều thực duy trì lâm tú quên tham gia thi đại học hành động. Hồ Mỹ Linh biết bọn họ chuẩn bị tham gia thi đại học, vẻ mặt dịu dàng đối bọn họ nói chúc mừng, cũng hy vọng bọn họ có thể cao chung, đổi làm trước kia, nàng khả năng sẽ hâm mộ bọn họ. Nhưng hiện tại nàng có quan hệ hòa hợp cha mẹ chồng, săn sóc trường phu, lại có mỗi người hâm mộ công tác, nàng cảm thấy chính mình đã thực thỏa mãn. Mỗi người theo đuổi cùng lựa chọn đều bất đồng, đặc biệt là trải qua lần trước hoàng hữu lâm sự. Lâm Tú Quyên tự nhiên sẽ không khuyên giải nàng tham gia thi đại học. Lâm Tú Mỹ hải tử so Lâm Tú Quyên nhỏ hơn phân nửa tuổi, vẫn là cùng đời trước giống nhau, là cái nữ nhi, chương gia người trong xương cốt đều là trọng nam kinh nữ, cho nên ở biết được nàng sinh nữ như sau chương đại hổ mẹ thế nhưng là liền ở cứ đều không nghĩ hầu hạ, sau lại vẫn là chú Xuân Hoa lại đây náo loạn vài lần, chương gia nhân tài cố mà làm hầu hạ ở cứ Chu Xuân Hoa hiện tại cùng Lâm Tú Mỹ chính là đồng minh, nàng còn nhớ rõ Lâm Tú Mỹ lời nói đâu. Nàng muốn đem Hồ Yến Hoa cùng Chu Vân Hoa hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân, tiếp tục làm nhà họ Lâm nhất đắc ý tức phụ. Hai người tính toán thực hảo, hiện tại Lâm Tú Lệ một nhà có thể như vậy đắc ý bất quá chính là bởi vì Lâm Tú Lệ cùng cố minh chắc đính hôn, nếu này hôn sự không thành, thậm chí là Lâm Tú Lệ bêu xấu nghe, kia bọn họ nhị phòng một nhà ở đội thượng còn có thể thần khí cái gì. Lâm Tú Mỹ nguyên bản kế hoạch thực hoàn Mỹ, tính toán mượn trường dung cái này trưởng đội sản xuất danh nghĩa làm Lâm Tú Lệ hồi Tây lĩnh đại đội một chuyến Sau đó lại nhận cơ hội làm người hỏng rồi nàng thanh danh. Nhưng bởi vì sinh viên đề cử danh ngạch sự, chương gia người căn bản liền không hề tín nhiệm Lâm Tú Mỹ, nàng muốn mượn dùng chương Dũng thanh danh căn bản liền không khả năng. Lâm Tú Lệ bên kia đương nhiên sẽ không bởi vì người khác nói liền chạy về đội thượng. Cái này kế hoạch sinh non sau, Lâm Tú Mỹ tiếp tục ở chương gia nén giận, vì chính là chờ đợi thi đại học tiến đến, tham gia thi đại học người đều phải đội thượng khai chứng minh mới là, nàng thậm chí liền lý do thoái thác đều không cần tưởng. Chỉ bằng chương gia sĩ diện trình độ, Lâm Tú Lệ vài lần hạ bọn họ mặt mũi muốn khai chứng minh, đó là khó với lên trời. Nàng chỉ cần lơ đắng ở chương gia người năm trước nói Lâm Tú Lệ về sau thi đầu đại học tốt đẹp sinh hoạt, chương gia người tự nhiên sẽ có chính mình suy tính. Đáng tiếc Lâm Tú Lệ căn bản liền không nghĩ tới ở chương dũng nơi này ra làm chứng minh, nàng trực tiếp đi công xã tìm Lâm Ái Quốc cầm 4 phần chứng minh, trừ bỏ nàng, còn có Lâm Tú quên cùng tạo viện trí cùng với Lâm Văn Dương. Lại biết được này hết thể Lâm Tú Mỹ tức khắc hỏng mất. Chính mình chủ tính lâu như vậy. Kết quả nhân ra căn bản liền không nghĩ tới từ bọn họ bên này tiến hành. Nàng tựa như cái nhảy nhót vai hề giống nhau thượng thượng nhảy hạ thoán. Kết quả nhân ra căn bản liền không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cái này làm cho trọng sinh tới nay vẫn luôn đem Lâm Tú Lệ cùng Lâm Tú Quyên coi như đối thủ Lâm Tú Mỹ cảm thấy khuất đủ. Chính mình đem các nàng coi như đối thủ, nhưng ở các nàng trong mắt. Chính mình liền đối thủ đều không phải. Phía trước nàng vì việc này ở Trương nén giận Trương gia người không chỉ có không có thu liễm, ngược lại càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, Chu Xuân Hoa bên kia cũng bởi vì chậm chạp không có được đến chính mình muốn kết quả, đem nàng thoá mạ một đốn sau đó lại cùng nàng chặt đứt lui tới. Đối với trương gia người được một tức lại muốn tiến một thước hành vi Lâm Tú Mị không tính toán nhẫn mại, cho nên trương gia mỗi ngày nháo gà bay chó sủa, sau lại biết được không chỉ có là Lâm Tú lệ thi vào đại học, ngay cả Lâm Tú quên tạo viễn chí còn có Lâm Văn Dương hai vợ chồng đều thi vào đại học. Lâm Tú Mỹ tâm thái rốt cuộc băng rồi. Thừa dịp ngày nọ trương ra mẹ chồng nàng dâu lại lần nữa làm khó dễ nàng thời điểm, nàng trực tiếp cùng các nàng đậu thủ. Thừa dịp những người khác bắt đầu làm việc còn không có trở về thời điểm ném xuống nữ nhi cầm chính mình đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật trực tiếp rời đi Tây lĩnh đại đội, đời này nàng không cần tiếp tục đại ở nông thôn. Tuy rằng khôi phục thi đại học tin tức đến thi đại học chi gian thời gian cũng không nhiều, nhưng đối với Lâm Tú quên bọn họ 5 người học tập tiểu tổ tới nói cũng đã chuẩn bị thật lâu cho nên bọn họ đều là vẻ mặt tin tưởng 10 phần, rốt cuộc cơ hội đều là để lại cho có chuẩn bị người. Lần này thi đại học bọn họ nơi này cũng thiết trí địa điểm thi, nhưng thật ra không cần hướng địa phương khác chạy. Bởi vì bọn họ mấy cái thi đại học nguyên nhân, chú Vân Hoa trực tiếp mang theo văn giang trụ tới rồi lâm tú quên bọn họ bên này, cùng Hồ Yến Hoa các nàng hợp tác mang hài tử nấu câm sự, làm cho bọn họ có thể an tâm thi đại học. Thực mau liền đến thi đại học ngày này, lâm tú quên thế nhưng có chút khẩn trương. Nàng đã nhớ không dậy nổi chính mình đời trước thi đại học khi khẩn trương, nàng lặng lẽ đánh giá hạ bên cạnh mặt khác bốn người, bọn họ giống như cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, như cũ vẻ mặt vững vàng tự tin, Lâm Tú Quyên thực mau cũng cho chính mình cổ vũ, nói cho chính mình, chính mình nhất định có thể. Mặt khác bốn người đại để tâm lộ lịch trình cũng cùng Lâm Tú Quyên giống nhau, cho nên đại gia cứ như vậy trời xuôi đất khiến điều tiết hảo chính mình khẩn trương. Thi đại học qua đi, Lâm Tú Quyên hoàn toàn thả lỏng lại, đến nỗi thành tích. Đã là không thể sửa đổi, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi có thể, cho nên nàng cứ theo lẽ thường đi làm mang hài tử, ngẫu nhiên người khác hỏi, nàng cũng chỉ là cười cười không nói lời nào. Đương nhiên tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm cũng sẽ nhìn không được tưởng, vạn nhất những người khác đều thi đậu liền nàng không có, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ đâu, trừ bỏ ban đầu hoảng loạn sau. Lâm Tú quên Thực Mau liền chấn định xuống dưới, không thi đậu sang năm tiếp tục bái, dù sao luôn là muốn đọc cái đại học mới là... Rốt cuộc thời buổi này sinh viên chính là thực nổi tiếng. Thành tích ra tới hôm nay là cái thực bình thường nhật tử. Sân bên ngoài chuyển đến Lâm Văn Dương hơi mang hương phấn thanh âm, ra tới, điểm ra tới, chúng ta năm cái khảo tốt nhất là tú lệ. Lâm Tú quên nghe được thành tích ra tới, đầu tiên là sử sốt, theo sau bên thài vang lên tạo viễn trí thanh âm, chúng ta đi xem. Bọn họ mới vừa đi đi ra ngoài, liền nghe được bên ngoài Lâm Văn Dương có chút nói năng lộn xộn thanh âm, chúng ta, chúng ta vào đại học khẳng định không thành vấn đề. Chúng ta thành tích ở toàn tỉnh trước 20 đâu. Lâm Văn Dương sao mấy người bọn họ thành tích, Lâm Tú quyên quét đến nàng cùng tạ viện trí kém 2 phân thành tích, không khỏi rơ rơ lên ngôi, xem ra tương lai mấy năm chúng ta không chỉ có phải làm phu thê, phòng trừng còn phải làm bạn cùng trường. Hai người phía trước cũng từng thảo luận quá quan với trường học vấn đề, hai người mục tiêu đều thực nhất trí, tuy rằng không phải tương đồng chuyên nghiệp, lại là cùng sở đại học. Tạ viện trí nghe vậy ý cười ở trên mặt lan tràn mở ra, kia về sau liền thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tương lai bạn cùng trường. Lâm Tú quên khỏe môi tươi cười càng thêm nung liệt, mới vừa xuyên qua lại đây khi vô thố giống như còn rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới nháy mắt thế nhưng đi qua lâu như vậy, nguyên bản cho rằng chỉ là cái người qua đường giáp chính mình hiện tại cũng thu hoạch thuộc về chính mình hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Lâm Tú quên ngẩn đầu nhìn phía không trung, nàng tưởng về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. chương 139 phiên ngoại 1 chương 140 phiên ngoại 2 chương 139 phiên ngoại 1 Thu được thư thông báo trúng tuyển Lâm Tú quên rất là kích động, so đời trước thu được thư thông báo trúng tuyển còn muốn kích động, nàng cùng tạo Viễn Trí quả nhiên đều bị ái mộ trường học trúng tuyển, Lâm Tú lệ tuy rằng cùng bọn họ không phải cùng sở học giáo, nhưng trường học đều ở kinh thị. Đến nỗi Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm, bọn họ lựa chọn tỉnh thành bên này sư phạm đại học, rốt cuộc Lâm Văn Dương phía trước chính là lao sư, Hồ Mỹ Diễm cũng cảm thấy đương lão sư rất không tồi, cho nên hai vợ chồng không chỉ có lựa chọn tương đồng trường học, còn lựa chọn giống nhau chuyên nghiệp. Tây lĩnh đại đội ra 6 cái sinh viên, có 4 cái đều là nhà họ Lâm, nghe bên kia cười vui thanh cùng các loại trúc vừng thanh. Lâm thiết trụ nhất thời có chút xuất hần, nếu là không có ban đầu quá kế cùng sau lại phân ra. Khi hiện tại mỗi người hâm mộ đối tượng chính là hắn, 4 cái sinh viên đều là hắn tôn bối. Này nguyên bản nên là một kiện cỡ nào làm người kiêu ngạo đắc ý sự a đáng tiếc này hết thảy đều bị hủy hoại, đều bị trương vĩnh phương. Cái này không có thấy xa ngù xuẩn cấp ngạnh. Sinh sinh hủy hoại. Lâm thiết trụ hối h Trương Vĩnh Phương lại làm sao bất hối hận, hiện tại vừa ra đi, đều có thể nghe được đại gia nghị luận Lâm tú quên bọn họ thi đầu đại học sự. Tuy rằng bọn họ cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng biết bọn họ đều đang cười nàng sai đem mắt cá đương chân Châu Trước kia nàng cái gì đều bất công lão tam cùng Lâm tiểu lan, cái gì tốt đều nghĩ bọn họ. Kết quả hiện tại nhất tiền đầu ngược lại là nàng luôn luôn không xem trọng lao đại cùng lao nhị. Ngồi đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Trương Vĩnh Phương hối hận ngược đau, lão tam cùng Lâm tiểu lan trừ bỏ hỏi nàng muốn đồ vật Căn bản liền mặc kệ bọn họ hai vợ chồng già. Lao nhị mỗi tháng tuy rằng sẽ cho bọn họ tiền. Nhưng dư thừa quan tâm một câu đều không có. Cho dù nó tưởng chữa trị quan hệ đều không thể nào xuống tay. Lao đại liền càng không cần phải nói. Đã sớm cùng bọn họ không quan hệ. Mỗi lần đi ra ngoài là có thể cảm giác được các loại khác thường ánh mắt. Trương Vĩnh Phương cảm thấy khó chịu cực kỳ. Nếu không có chuyện, Trương Vĩnh Vương liền không muốn đi ra ngoài. Nàng không nghĩ thừa nhận những cái đó khác thường ánh mắt. Bên ngoài nước chảy Yến làm rất là náo nhiệt Là lâm ái quốc cùng lâm ái đảng hai nhà cùng nhau làm, tính thượng tạo vị trí, bọn họ hai nhà tổng cộng ra 5 cái sinh viên, toàn bộ công xã đều có tiếng. Chu Xuân Hoa nghe được bên ngoài náo nhiệt thành nhịn không được vô vô lâm văn đảo đầu lạnh lùng nói, nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi hảo hảo học tập về sau cấp lao nương thi đại học. Chu Xuân Hoa nói xong càng thêm cảm thấy lâm tú mỹ vô dụng, đại học danh ngạch nếu không đến, thi đại học liền càng không cần phải nói, hiện tại kêu trương đại hổ đều đắn đo không được, nghĩ đến đây. Chu Xuân Hoa nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Làm nước chảy Yến là Lâm Ái Quốc cùng Hồ Yến Hoa kiên trì, rốt cuộc nhà bọn họ chính là ra bốn cái sinh viên, nhi tử nữ nhi, con rể con dâu đều thi vào đại học, việc này đương nhiên phải hảo hảo náo nhiệt hạ. Lâm Tú Quyên tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng xem hai vợ chồng ra vẻ mặt hưng thú bừng bừng bộ dáng, cũng làm không ra giọt nước lá sự, sau lại Lâm Ái Đảng biết được bọn họ muốn làm nước chảy yến, vội vàng tỏ vẻ muốn đi theo cùng nhau, lần này không hề là vì tranh khẩu khí, mà là đơn thuần cao hứng. Thời buổi này sinh viên, có thể so công nhân đều còn tinh quý, bọn họ có thể không cao hơn sao. Lúc trước bọn họ kỳ thật còn có chút lo lắng về sau Tú Lệ gả qua đi sẽ chịu vì khuất, đảo không phải lo lắng cô ra người, mà là lo lắng chung quanh đồn đại vớ vẩn. Hiện tại Tú Lệ thành sinh viên, hai người trong lòng lo lắng cũng bị vứt phẳng, cho nên liền nghĩ làm cái tiệc rượu vui vẻ náo nhật hạ. Làm tiệc rượu hôm nay, Lâm Tú quên cảm thấy bọn họ mấy cái chính là công cụ người. Chỉ cần ở người ngoài nói chuyện thời điểm lộ ra tươi cười liền hảo Một ngày xuống dưới Lâm Tú Quyên cảm thấy quay hàm đều cười đau Hồ Mỹ Diễm trong lòng ngực còn ôm Nini Nini -ni là cái thích náo nhiệt hải tử Cho nên nhìn đến nhiều người như vậy Trên mặt tươi cười liền không có đoạn quá Lâm Tú Quyên sờ sờ Nini -ni tay nhỏ Ôn Nhu nói Ni Nini, ngày mai thấy Nga Cô cô nhóm phải đi về Khang khang lúc này đã ở tạ viễn trí trong lòng ngực ngủ đến vẻ mặt thương ngọn Trở lại tạ ra sân Lâm Tú quên tinh tế đánh giá trong viện tất cả đồ vật, lần này rời đi, còn không biết lần sau khi trở về bao lâu đâu. Có cố minh chắc trợ giúp, bọn họ đã liên hệ hảo tạ viện hướng cùng tạ viễn đỉnh chuyển trường sự, cũng thay bọn họ thuê cái tiểu viện tử, thậm chí chi kỷ đến tìm người quét tức sân. Bởi vì Khang Khang còn nhỏ, còn có tạ gia huynh muội còn ở đọc sách, cho nên Hồ Yến Hoa sẽ đi theo bọn họ cùng đi, lại muốn cho Hồ Yến Hoa xa rời quê hương đi theo bọn họ cùng đi kinh thị, Lâm Tú quên cảm thấy rất là xin lỗi bất quá ở nàng kế hoạch, tính toán chờ cải cách mở ra về sau đêm Lâm Ái Quốc cùng Lâm Văn Hải toàn ra cũng tiếp nhận tới. Đến nỗi Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm, còn lại là xem bọn họ lựa chọn, đến lúc đó có thể tiếp tục khảo bên này trường học tiếp tục đọc sách, đương nhiên cũng có thể lại đây tìm công tác. Buổi tối nằm ở trên giường, Lâm Tú Quyên vẫn luôn không có ngủ ý, người bên cạnh thò lại gần hôn hôn nàng khóe môi, suy nghĩ cái gì đâu? Lâm Tú Quyên xoay người ôm lấy hắn cánh tay thấp giọng nói, suy nghĩ lại muốn đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Hy vọng về sau có thể ở nơi đó yên ổn xuống dưới, ta không thích thường xuyên đổi hoàn cảnh. Tạ viên trí rối tay sờ sờ năng đầu, thanh âm tuy rằng thực nhẹ, nhưng ngữ khí lại rất khẳng định, đây là cuối cùng một lần. Kinh thị tương lai vài thập niên đều là cả nước phát triển tốt nhất địa phương, nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là sẽ ở nơi đó đặt chân. ân hy vọng như thế. Tuy rằng quyết định đi kinh thị đọc sách, nhưng Lâm Tú Quyên cũng không tính toán từ bỏ chính mình làm tương cùng nước cốt sự nghiệp, mấy năm nay. Đại Minh ở vận chuyển đội đi Nam chạy Bắc, cũng đem tương cùng nước cốt đưa tới các bất đồng địa phương, cho nên nàng tương cùng nước cốt ở bên ngoài kỳ thật còn tính có chút danh tiếng. Lâm Tú quyên tính toán là tới rồi nơi đó yên ổn xuống dưới, lại nói làm tương cùng nước cốt sự, trong nhà nhân khẩu cũng không ít, buổi tối đại gia cùng nhau phụ một chút, hẳn là vẫn là có thể làm ra không ít tới. Đối với sự nghiệp của nàng, tạ viễn trí vẫn luôn là duy trì, nghe được dự tính của nàng, ôn thanh nói, ngay từ đầu phòng trường chính chúng ta người cũng là đủ rồi về sau lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm lại làm mặt khác tính toán đi. Chờ đến sang năm cải cách mở ra sau, hết thảy lại sẽ trở nên không giống nhau. Lâm Tú Quyên trong đầu đột nhiên dần hiện ra nàng mới vừa xuyên qua tới khi hình ảnh, khi đó biết được là 57 năm, ngay lúc đó tuyệt vọng, nàng hiện tại ngẫm lại đều còn lòng còn sợ hãi, nhưng hiện tại lại quay đầu lại xem, mấy năm nay qua đến cũng không có trong tưởng tượng khó, nàng mỗi ngày như cũ quá thật sự vui vẻ, còn thuận lợi nên đón thi đại học, càng là bắt được cái mộ thư thông báo trúng tuyển. Nhất gian nan thời khắc đã qua đi, sang năm còn sẽ nên đón cải cách mở ra, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, bên thai là tạ viễn trí tiếng hít thở cùng khang khang lâu dài đều đều hô hấp, Lâm Tú Quyên không khỏi nắm chặt chính mình nắm tay, hết thể đều sẽ càng ngày càng tốt. Thời gian cực nhanh, nháy mắt 3 năm qua đi, Lâm Tú Quyên cùng tạ viễn trí sắp trở thành đại 4 học sinh. Khang khang cũng thành 4 tuổi tiểu bằng Hữu đồng thời cũng là một người quang vinh nhà trẻ tiểu bằng Hữu Theo cải cách mở ra đã đến. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nếm thử xuống biển, ngay cả rất nhiều tay phùng bát sắt người cũng nhịn không được muốn thử xem. Nay 3 năm tới, đối Lâm Tú quên cùng Tạ Viên Trí tới nói vô dị là thành công, Tạ Viễn Trí thành lập vận chuyển đội làm hắn tích góp không ít tài chính, hắn bước tiếp theo là đi Úc. Lâm Tú quên bên này cũng không làm lật hậu, nàng tương cùng nước cốt cũng đăng ký chính mình nhãn hiệu, nương Tạ Viễn Trí vận chuyển đội, nàng lại đem này đó đều tiêu hương cả nước các nơi, cho nên hiện tại nàng nhãn hiệu cũng coi như được với có danh tiếng. Bọn họ cùng Lâm Tú Lệ tuy rằng đều ở kinh thị, nhưng theo từng người sự nghiệp phát triển lên, mọi người đều trở nên công việc lù đù lên, cũng thật lâu không có gặp qua, lần trước gặp mặt vẫn là Lâm Tú Lệ hôn lễ. Nguyên bản Lâm Tú Lệ kế hoạch là tốt nghiệp đại học lại kết hôn sinh con, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bởi vì mang thai quan hệ, hai người đem kết hôn sự cũng đề thượng nhật trình, đối này Lâm Tú quên cảm thấy khá tốt, Lâm Tú Lệ bản thân liền rất ưu tú, liền tính mang thai cũng như cũ có thể chiếu cố việc học. Cho nên lúc này sinh hải tử cũng khá tốt. Đời này Lâm Tú Lệ như cũ lựa chọn nông nghiệp tương quan đại học, cũng ở cải cách mở ra sau thuê đỉnh núi sáng lập vườn trái cây. Bất quá 2 năm thời gian, nàng vườn trái cây trái cây liền đánh ra mức độ nổi tiếng. Tính lên, Tú Lệ phòng trừng ly sinh sản cũng không đã bao lâu, chúng ta hôm nay qua đi xem bọn hắn đi. Tính lên cũng có vài tháng không gặp mặt, cho nên Lâm Tú quên đề nghị bọn họ đợi lát nữa đi Lâm Tú Lệ bọn họ bên kia đi. Hành, kia hôm nay liền không mang theo khang khang đi Khang khang gần nhất đổi mùa có điểm tiểu cảm bạo, Lâm Tú Lệ là thai phụ, cho nên tạo viễn trí cảm thấy vẫn là không mang theo khang khang hảo. Ơn, không mang theo hắn, chúng ta đợi lát nữa đi phía trước đi trước Bách Hóa Đại Lâu mua điểm đồ vật. Bách Hóa Đại Lâu một có đồ vật là nhập khẩu, này đó đều là cung tiêu xã so ra kém. Cố ra bọn họ trụ địa phương cũng không xa, hai người đầu tiên là đi một chuyến Bách Hóa Đại Lâu, sau đó dẫn theo bên trong mua đồ vật đi cố ra. Lâm Tú Lệ nhìn đến bọn họ lại đây rất là cao hứng. Nhưng cũng không quên cười trêu chọc nói, hai vị người bận rộn hôm nay rốt cuộc có rảnh tới. Này không nghĩ ngươi mau sinh, cho nên lại đây nhìn xem sao. Lâm Tú quên nói chuyện thời điểm tầm mắt rừng ở nàng trên bụng. Buổi tối liền lưu lại ăn cơm đi, mình chắc phòng trừng còn muốn lại qua một hồi mới trở về. Lâm Tú lệ nói xong đón hai người đi vào. Bên trong tống ngọc mai nhìn đến hai người cũng vẻ mặt cao hứng, mấy người ngồi ở trong phòng khách lời nói việc nhà. Cho tới người nhà đề tài. Lâm Tú Lệ tỏ vẻ sang năm Lâm Tú Bình nên thi đại học, làm nàng cũng nhìn đến kinh thị tới, sau đó làm Lâm Ái Đảng cùng Chu Vân Hoa mang theo Lâm Văn Giang cung cùng nhau lại đây, rốt cuộc kinh thị phát triển chính là cả nước tốt nhất, vừa vặn khi đó nàng muốn mang hài tử, Lâm Ái Đảng bọn họ có thể giúp nàng xử lý vườn trái cây công việc. Mấy năm nay Lâm Tú quên cùng tạo viên trí sự nghiệp cũng dần dần có khí sắc, bọn họ cũng tính toán làm Lâm Ái Quốc cùng Lâm Văn Hải vợ chồng lại đây, phía trước bọn họ đều còn có chút do dự. Lần này Lâm Tú Quyên rốt cuộc thuyết phục bọn họ. Nghĩ đến lại quá một tháng, bọn họ liền phải lại đây, Lâm Tú Quyên khỏe môi tươi cười liền không có rơi xuống. Tạ viên trí thấy thế không khỏi bật cười, liền như vậy cao hứng. Lâm Tú Quyên gật gật đầu, đương nhiên, thực mau chúng ta liền phải một nhà đoàn viên, nếu là sang năm nhị ca bọn họ tốt nghiệp sau cũng nguyện ý lại đây liền càng tốt. Không sai, Lâm Tú Quyên chính là như vậy lòng tham, nàng hy vọng cả gia đình đều có thể ở bên nhau. chương 140 phiên ngoại nhị, Đại học 4 năm, không chỉ có là việc học thượng lấy được thành công, ở nhân mạch thượng Lâm Tú Quyên cũng có lớn hơn nữa thu hoạch, cho nên chân chính tới rồi tốt nghiệp giờ khác này, nàng kỳ thật còn có chút không tha, rốt cuộc trong trường học cảm tình là nhất chân thành tha thiết. Lâm Tú Quyên cùng tạ viễn trí cũng không tính toán tiếp tục đọc đi xuống, bắt được bằng tốt nghiệp, hai người lại nhanh chóng đầu nhập đến chính mình sự nghiệp chung, đến nỗi Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm, bọn họ tốt nghiệp liền phân phối tới rồi tỉnh thành trung học, hai người thương lượng sau quyết định trước công tác 2 năm chờ đỉnh đầu có nhất định tích tụ lại quyết định đi kinh thành sự. Lâm Tú Quyên biết được tin tức sau tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng tôn trọng bọn họ quyết định, rốt cuộc mỗi người theo đuổi bất đồng. Lâm Tú Quyên tương cùng nước cốt nàng đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu đã kêu hỉ cay, bởi vì bên người có Lâm Văn Hải cùng tiền ái anh hỗ trợ, Lâm Tú Quyên liền không bận rộn như vậy, có thể có bao nhiêu một chút thời gian làm bạn khác khăng, khăng. Theo tốt nghiệp, ta vịn trí là thật sự vội chân không chạm đất, hắn hiện tại trọng tâm đều đặt ở địa ốc này một khối. Lần này cùng hắn hợp tác có hắn đồng học viện đồng học Dương Lực, Dương Lực là kinh thị người địa phương, trong nhà cũng có nhất định bối cảnh, cho nên rất nhiều sự liền phương tiện không ít. Hôm nay, Lâm Tú Quyên Hùng xong khang khang, trở lại phòng thời điểm tạ viện trí đều còn không có trở về, nghĩ đến gần nhất càng thêm công việc lu bù lên tạ viện trí, Lâm Tú Quyên không khỏi thở dài, tuy rằng cái này niên đại khắp nơi đều có hoàng kim, nhưng muốn co thu hoạch, đầu tiên muốn trước trả giá mới được. Tạ viện chí ra gión gién mở ra viện môn, Tính toán đi phòng bếp hạ chén mì đối phó một chút liền thấy nhà chính người, hắn có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Có đói bụng không, ta đi cho ngươi nấu chén mì. Lâm Tú Quyên nói cũng đã nhích người đi phòng bếp, không cần tưởng, vội đến lúc này, khẳng định đói bụng. Ta đi lộng, ngươi bồi ta ăn một chút liền hảo. Ta viên trí ngăn lại nàng đường đi, nàng cũng không so với chính mình nhẹ nhàng, trừ bỏ bận việc chính mình sự nghiệp, còn muốn chiếu cô hài tử, lại nói tiếp nàng so với chính mình càng vất vả mới là... Lâm Tú Quyên ở trong lòng đối lập hạ chính mình cùng chu nghệ của hắn, theo sau gật đầu, hành đi, vậy ngươi làm, ta cho ngươi trợ thủ. Phong bếp rất lớn, cho dù hai người đều ở bên trong cũng không cảm thấy chen chúc, Lâm Tú Quyên từ trong ngăn tủ lấy ra hai cái trứng gà nhìn về phía người bên cạnh, trên hai cái trứng. Không chiên, cùng cà chua cùng nhau xảo, làm cà chua mỉ trứng được không? Rốt cuộc đại buổi tối, vẫn là ăn thanh đạm một chút hảo, hơn nữa Lâm Tú Quyên bởi vì thích ăn cay nguyên nhân, thường xuyên thượng, này không? vẽ miệng chỗ lại bắt đầu mạo đầu. Cũng đúng, ta đợi lát nữa trang bị tương án, đây là ta gần nhất nghiên cứu ra tân phẩm, ngươi cũng thử xem. Lại nói tiếp, Lâm Tú Quyên Tường đã lâu không ra tân phẩm, trước kia ra tân phẩm thời điểm đều là người trong nhà cái thứ nhất nhóm nháp, lần này đều đã khai bán, tạ viễn trí còn không có hưởng qua, nghĩ đến đây, Lâm Tú Quyên trong lòng thế nhưng có chút nhàn nhạt cảm giác mất mát. Theo bọn họ từng người dốc sức làm chính mình sự nghiệp, bọn họ lẫn nhau làm bạn thời gian giống như càng ngày càng ít Nhận thấy được nàng cảm xúc mất mát, tạ viễn trí cúi người hôn hôn cái chán của nàng, vội xong này trận, chờ sang năm lại chiêu cái đáng tin hứng cậy người ta là có thể rảnh rỗi Đến lúc đó hắn là có thể lâu lâu mang nàng cùng hài tử đi phụ cận đi dạo. Nỗ lực phấn đấu là vì cấp người nhà càng tốt sinh hoạt, nhưng làm bạn càng vì quan trọng, tạ viễn trí luôn luôn biết chính mình muốn cái gì, cho nên sẽ không làm lẫn lộn đầu đối sự. ân ta chỉ là không nghĩ ngươi như vậy vất vả. Nay trận tạ viễn trí thoạt nhìn đều mảnh khảnh không ít. Không vất vả, thật sự, ta hiện tại tựa như người muốn làm hỉ cay tâm tình giống nhau, làm chính là chính mình thích sự. Tạ viên trí cảm thấy chính mình cũng không xem như nói bậy, kiếm tiền xác thật là hắn thích làm sự. Dù sao mặc kệ làm cái gì, thân thể quan trọng nhất, ở bên ngoài phải nhớ đến đúng hạn ăn cơm. Hiện tại bên ngoài trừ bỏ tiệm cơm quốc doanh, cũng có rất nhiều tân khai tiểu tiệm cơm, hương vị đều cũng không tệ lắm. Tạ viên trí đánh trứng, lâm tú quyên tẩy cà chua, sau đó dùng đao thiết cái chữ thập, lại bỏ vào nước sôi lăn một chút. Lấy ra tới đem ra xé mở, sau đó cắt thành tiểu khối dự phòng. Phía dưới thời điểm lầm tú quên không quên dặn dò nói, ta không nói bụng, chỉ cần một chút nếm cái hương vị liền hảo, cho nên ngươi không cần hạ quá nhiều. Gần nhất nàng cảm thấy chính mình mượt mà không ít, cho nên mỗi ngày theo bản năng khống chế chính mình sức ăn. Tạ viên trí nhưng thật ra không biết nàng gần nhất ở khống chế sức ăn, nghe được nàng lời nói, cũng này đây vì nàng phía trước đã ăn qua quan hệ. Thức mau, hai chén nóng hầm hợp trứng gà cả chua mặt liền làm tốt. Lại giải điểm xanh biết hành thái ở mặt trên, một chén việc nhà mặt tức khắc trở nên sắc hương vị đều đầy đủ, đáng tiếc lúc này còn không có di động, không thể phát bằng hữu vọng lâm tú quên có chút nghi hoặc tưởng. Trước hai ngày Đại Minh phát điện báo nói muốn mang Lý Nguyệt lại đây chơi, bọn họ lao Tam đều mau 3 tuổi. Tuy rằng tới kinh thị, nhưng tạo viễn trí cùng Đại Minh quan hệ vẫn luôn không có đoạn. Chưa nói cụ thể thời gian sau, chúng ta hảo đi nhà ga tiếp bọn họ. Đại Minh cùng Lý Nguyệt đều là phúc hậu người. Bọn họ tới kinh thị đọc đại học sau, bọn họ còn thường xuyên cho bọn hắn gửi đồ vật, cho nên đối với này hai vợ chồng, lâm tú quên ấn tượng thực hảo. Phòng trưng sợ phiền thoái chúng ta, chưa nói cụ thể thời gian, chỉ làm ta nói cho bọn họ địa chỉ, nói đến trực tiếp tới tìm chúng ta. Mấy năm nay đại minh cũng kiếm lời không ít, xem như có chút thân già, lần này mang theo thê tiểu trừ bỏ lại đây chơi, còn có chính là thuận tiện khảo sát hạ thị trường, hắn cũng tính toán tới kinh thị phát triển. Đến nơi tiếp tục hắn nghề cũ vẫn là gia nhập tạ viên trí công ty, hắn nhất thời còn không có tưởng hảo, tính toán chờ tới kinh thị lại quyết định. Tiếp cái nhân phí cái gì kính, bọn họ chính là quá khách khí. Nghĩ đến bọn họ năm đó nhận thức thời điểm Lý Nguyệt mới sinh láo nhị, hiện tại bọn họ lao tam đều mau 3 tuổi, thời gian thật sự quá đến thật nhanh. Thấy tạ viên trí tính toán thu thập chén đũa, Lâm Tú quên đứng dậy ngăn lại hắn, ngày mai lại thu thập đi, đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi. Liên hai cái sự, không đáng ngại. Nói đứng dậy đi thu thập Lâm Tú quên thấy thế cũng lười đến nói cái gì nữa Nghĩ đến kế hoạch của chính mình Nàng ánh mắt xoay chuyển Quyết định đợi lát nữa cùng tạ viện trí thương lượng Ân, không đúng, không phải thương lượng Là báo cho Hai người nằm ở trên giường Bên hai là lẫn nhau hô hấp Tuy rằng thực mệt mỏi Nhưng tạ viện trí lại không có chút nào buồn ngủ Hắn cùng Lâm Tú quên tựa hồ đã lâu không có như vậy hảo hảo trò chuyện qua Xem ra về sau chính mình muốn càng thêm chú ý mới là Công tác là vội không xong Hai tử trưởng thành bỏ lỡ liền không có, hắn không nghĩ về sau khang khang nhớ lại thơ hấu, chính mình vĩnh viễn là văn học. Ngươi vừa rồi nói đại minh bọn họ lao Tam đều 3 tuổi đúng không? Lâm Tú Quyên Thanh Âm ở trong bóng tối hiện đặc biệt rõ ràng. Ơn, lại nói tiếp đều 3 tuổi, chúng ta còn không có gặp qua đâu. Năm đó gửi lễ vật trở về, nhưng mỗi lần ăn tiết trở về thời điểm đều hoàn mị sai khai, nghĩ như vậy tới, tạ viễn trí mới đột nhiên phát hiện chính mình ở quê quán trừ bỏ kiều nhị mội cửa này thân thích cũng liền đại Minh cái này bằng hữu. Ngươi nói chúng ta tái sinh một cái thế nào, lần này ta muốn cái nữ nhi. Đời trước Lâm Tú Quyên cũng từng nghĩ tới chính mình về sau đương mụ mụ sự, khi đó trên mạng nơi nơi đều là lừa ngươi sinh nữ nhi hệ liệt, khi đó Lâm Tú Quyên liền suy nghĩ, nếu nàng sinh cái nữ nhi, nhất định sẽ cho nàng chính mình năng lực phạm vi tốt nhất xuống ái, mặc kệ là vật chất thượng vẫn là tinh thần thượng. Ngươi lúc ấy không phải nói không sinh sao. Tạ viên trí cảm thấy hài tử việc này tùy duyên. Hơn nữa lần trước Lâm Tú Quyên sinh khang khang quá vất vả, cho nên hắn cảm thấy có khang khang là đủ rồi. Ngươi cũng nói là lúc ấy sao, lúc ấy không nghị sinh, hiện tại lại muốn ấn rồi, hơn nữa ta cảm thấy có huynh đệ tỷ mội khá tốt, bằng không đến lúc đó khang khang một người nhiều cô đơn. Lâm Tú Quyên nói lời này thời điểm là phát ra từ nội tâm, đời trước nàng là con gái một, có đôi khi cũng sẽ hâm mộ những cái đó có huynh đệ tỉ muội tới rồi nơi này, có hai cái ca ca, nàng càng thêm cảm thấy không những chỗ tốt. Mặc kệ phát chuyện gì, đều có một mẹ đẻ ra huynh đệ tỉ bội thương lượng của Vũ, nàng cảm thấy loại cảm giác này thật sự thực hảo. Chính là ta không nghĩ ngươi như vậy vất vả. Nghĩ đến dựng hậu kỳ lâm tú quên các loại khó chịu cùng sinh hài tử khi hắn ở phòng sinh bên ngoài nôn nóng, tạ viện trí liền không có tái sinh một cái ý tưởng. Con hảo, cũng không như vậy vất vả, đưa mụ mụ nơi nào là kia cũng dễ dàng. Hơn nữa lại không chuẩn bị sinh nói kế hoạch hóa gia đình liền sắp ra tới, đến lúc đó tưởng sinh nhưng chính là trái với quy định đâu Nghĩ đến kế hoạch hóa gia đình, Lâm Thú Quyên không đợi tạ viễn trí nói chuyện liền trực tiếp mở miệng nói, ta mặc kệ, ta chính là muốn sinh, ngươi nếu là không đồng ý, về sau ngươi cũng đừng chạm vào ta. Nói xong hử lệnh một tiếng chuyển qua đi đưa lưng về phía tạ viễn trí. Tạ viễn trí nhìn chỉ trừ cái bối cho chính mình người, không khỏi bật cười, ruôi tay đem người ôm tiến trong lòng ngực, trong giọng nói mang theo ý cười, đây là ngươi nói cùng ta thương lượng. Ta bắt đầu không phải hỏi ngươi sao, là ngươi vẫn luôn bên trái cấu ngôn nó. Lâm Tú Quyên vẻ mặt bất mãn đẩy ra hắn, cho thấy chính mình hiện tại còn ở sinh khí. Ta không có nói không đồng ý, ta chỉ là luyến tiếc ngươi như vậy vất vả, nếu ngươi thật sự muốn, chúng ta đây quá đoạn thời gian lại nỗ lực thì tốt rồi. Nói hắn tay liền vói vào nàng trong quần áo. Lâm Tú quên một phen đẹ lại hắn tay, trong giọng nói tràn đầy không giải thích, vì cái gì muốn quá đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này ta bận quá, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, lại còn có không đoạn dược, quá đoạn thời gian đi. Nói hắn tay liền bắt đầu ở nàng trên eo dao động. Ngươi nên không phải là gạt ta đi. Tới cái kế hoan binh linh tinh. Tạ viên trí vùi đầu ở nàng trong cổ, thanh âm có chút khẳng khẳng, như thế nào sẽ, những việc này về sau lại nói, hiện tại chúng ta trước luyện tập một chút nên như thế nào sinh hải tử mới lả. Tạ viên trí nói xong không hề cấp lâm tú quên nói chuyện cơ hội, trực tiếp phúc trên người đi, thức mau, trong nhà một mảnh xuân sắc, ánh trăng cũng lặng lẽ trốn vào đám mây. Lâm Tú Quyên ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm bên người đã không có người, nàng khởi thân, cả người đều cảm thấy có chút đau nhức, nàng cắn chặn rằng, việc này thật đúng là không công bằng đâu, rõ ràng xuất lực chính là hắn, như thế nào không tinh thần ngược lại thành nàng, nàng còn nhớ rõ hắn buổi sáng rời đi vẻ mặt tinh thần phân chấn bộ ráng. Liên ở Lâm Tú Quyên xứng sở thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, theo sau truyền đến khang khang ngoan ngoan thanh âm, mụ mụ ta có thể tiến vào sao. Khang khang tiến vào thời điểm Lâm Tú Quyên vừa vặn mặc vào áo khoác Nàng ngồi ở trên giường sờ sờ khang khang đầu, ngượng ngùng à, hôm nay mụ mụ lên, có chút đã muộn. Không quan hệ, ba ba nói ngươi quá mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Khang khang vẻ mặt rộng lượng vây vây tay, tỏ vẻ chính mình thật sự không ngại. Khang khang, mụ mụ lại cho ngươi sinh cái mội mội thế nào? Lâm Thú Quyên lúc này mới nhớ tới kế hoạch của chính mình tựa hồ còn không có cùng khang khang thông qua khí đâu, cũng không biết hắn đối việc này bài xích không bài xích. sinh cái mội mội sao? Khang khang cao mày trên mặt biểu tình có chút không vui. Lâm Tú Quyên trong lòng lột bột một chút, nhưng vẫn là ôn thanh nói, đúng vậy, sinh cái muội muội bồi ngươi cùng nhau chơi thế nào. Chính là ta muốn đệ đệ, không nghĩ muốn muội muội Nhà trẻ nữ hải tử đều hảo phiên thoái, động bất động liền khóc lóc muốn mụ mụ, nhưng quá yêu khóc, hắn nhưng không nghĩ muốn cái khóc bao mội mội, hắn muốn một cái có thể cùng hắn cùng nhau chơi đệ đệ. Lâm Tú Quyên thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại không khỏi bật cười, theo sau kiên nhẫn cùng khang khang giải thích. Đến nỗi là đệ đệ vẫn là muội mội chuyện này mụ mụ cũng không thể bảo đảm, có lẽ là đệ đệ, có lẽ là muội muội một nửa một nửa cơ hội đi. Như vậy sao? Khang khang có chút tiểu thất vọng, hãng kỳ thật muốn hai cái đệ đệ đâu, tựa như đại cứu ra hai cái ca ca giống nhau. Như vậy về sau chính mình chơi đóng vai gia đình thời điểm, chính mình trong tay liền có hai cái binh đâu? Đúng vậy, bất quá hiện tại mụ mụ trong bụng còn không có tiểu bảo bảo, hiện tại chỉ là cùng ngươi nói một tiếng. Trờ mụ mụ trong bụng có tiểu bảo bảo lại nói cho ngươi được không?" Lâm Tú Quyên nói xong không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua chính mình bụng nhỏ, nói cho chính mình muốn phóng nhẹ nhàng, hết thảy tùy duyên. "Kia mụ mụ ngươi trong bụng còn muốn bao lâu mới có tiểu bảo bảo a?" Khang Khang nói xong có chút tò mò nhìn thoáng qua nàng bụng. "Cái này ta cũng không biết, mụ mụ cam đoan với ngươi, chờ ta trong bụng có tiểu bảo bảo liền cái thứ nhất nói cho ngươi được không?" Chúng ta ngườ tay. Nói vươn chính mình ngón út câu lấy Khang Khang rũi lại đầy ngón út. Lại đây gọi bọn hắn mỗ tử ăn cơm hồ yến hoa, vừa vận nghe được lời này, ánh mắt của nàng dừng ở Lâm Tú quên trên bụng nhỏ, rốt cuộc nghị thông suốt tính toán sinh lão nhị. Ân, có quyết định này. Này thai mặc kệ là nam hay nữ, sinh liền không sinh. Bà ngoại, mụ mụ muốn muội muội, ta muốn đệ đệ, nếu là mụ mụ có thể cùng nhau sinh ra tới thì tốt rồi. Khang khang nhăn khuôn mặt nhỏ, trên mặt tràn đầy rối rắm. Nói không chừng thật là có cái này khả năng. Rốt cuộc nhà bọn họ chính là có Long Phượng thai gen. Lâm Văn Dương cùng Hồ Mỹ Diễm trước 2 năm mới vừa thêm đối Long Phượng thai, đây cũng là bọn họ hiện tại vì cái gì không muốn từ bỏ phân phối công tác tới bên này nguyên nhân chi nhất, rốt cuộc dưỡng ba cái hải tử phải tốn không ít tiền. Tái sinh cái nữ nhi ta liền thỏa mãn, Long Phượng thai loại chuyện tốt này sẽ để lại cho những người khác đi. Lâm Tú Quyên cảm thấy chính mình cũng không tính lòng tham. Hảo, việc này chờ hoài thượng sẽ biết, hiện tại ra tới ăn cơm đi. Hồ Yến Hoa thúc giục hai mẹ con nên ra tới ăn cơm. Từ ngày đó buổi sáng Lâm Tú quên cùng Khang Khang nói tính toán cho hắn thêm cái đệ đệ hoặc là muội muội xong việc, hắn mỗi ngày đều phải sờ sờ Lâm Tú quên bụng nhỏ giọng nói, "Đệ đệ, ngươi ngoan ngoán nhanh lên tới Nga, ta đem ta món đồ chơi toàn bộ cho ngươi." Khang Khang hành động làm Lâm Tú quên có chút dở khóc dở cười, chiếu Khang Khang cái này tư thế, nếu là về sau nàng sinh chính là nữ hài, hắn còn không biết nên như thế nào thương tâm đâu. Cuối tuần viện hướng cùng tạ viễn đỉnh trở về nghe được Khang Khang toát toát niệm, hai người đều có chút kinh hỉ. Tẩu tử, ngươi mang thai?" Lâm Tú Quyên có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Không đâu, chỉ là hỏi Khang Khang có nghĩ muốn cái đệ đệ muội muội, kết quả hắn liền mỗi ngày bắt đầu nhắc mãi đệ đệ." Lâm Tú Quyên đã sớm hối hận hỏi Khang Khang vấn đề này, bởi vì hắn mỗi ngày nhắc mãi đệ đệ sự, đã có vài cá nhân đều cho rằng nàng mang thai. Kia phòng trưng cũng nhanh, "Lần này tẩu tử ngươi sinh hài tử ta là có thể giúp ngươi mang theo." Tạ Viễn Đình cười nói, "Nàng hiện tại là cao tam, chờ Lâm Tú Quyên sinh nàng khẳng định đã niệm đại học." trường đại học thời gian lâu tương đối tự do. Tạ Viện hướng so Tạ Viễn Đình đại một tuổi, nguyên bản năm nay lên vào đại học, nhưng năm đó chuyển tới kinh thị thời điểm vì bồi Tạ Viễn Đình, hắn đơn giản để lại cấp, hai người đường cùng lớp đồng học. Kia cậu tử về sau liền chờ ngươi hỗ trợ lạc. Lâm Tú Quyên trong giọng nói tràn đầy ý cười, lần trước nàng xinh khang khang thời điểm, hai anh em kỳ thật cũng thường xuyên hỗ trợ chiếu cô hài tử, cùng hài tử cùng nhau chơi. Lâm Tú Quyên biết bị thời gian mang thai gian không thể có áp lực Nhất định phải phóng nhẹ nhàng, cho nên ở Đại Minh cùng Lý Nguyệt sau khi trở về nàng mỗi ngày tiếp tục đi ra ngoài nơi nơi đi dạo, công ty sự đều ném cho Lâm Văn Hải bọn họ xử lý. Đại Minh ở đi tạ viễn trí công ty sau càng thêm kiên định tới kinh thị đi theo tạ viễn trí làm một trận ý tưởng, rốt cuộc phía trước nếu không có tạ viễn trí rảnh dây, cũng không có hiện tại hắn, cho nên bọn họ từ kinh thị sau khi trở về thực mau xử lý chính mình trong tay sinh ý, mang theo mấy năm nay tích tụ cùng thê tiểu lại một lần đi tới kinh thị. Tạ viên trí bên này có đại minh gia nhập, hơn nữa có dương lực trong nhà nhân mạch, công ty thực đi mau thượng quý đạo, hắn cũng rốt cuộc có thời gian mang lầm tú quên đi ra ngoài đi một chút, cũng coi như là đền bù năm đó tuần trăng mật. chương 141 phiên ngoại 3, chương 142 phiên ngoại 4, chương 141 phiên ngoại Tam Kỳ thật lúc này khách du lịch căn bản liền không khai phá ra tới, hơn nữa giao thông trừ bỏ xe lửa sơn màu xanh chính là ô tô, thể cả một chút đều không tốt, nhưng bởi vì bên người người là tạ vị trí. Làm Lâm Tú quên cảm thấy này một chuyến cũng thực đáng giá. Hai người ra tới thời điểm đã cùng Khang Khang nói tốt, bọn họ ra tới chơi một tuần, trở về thời điểm cấp Khang Khang mua bách hóa thương trưởng mới nhất khoản món đồ chơi, Khang Khang chỉ do dự hai giây liền đáp ứng rồi. Khang Khang hành động khó được làm Lâm Tú quên tâm ngạnh như vậy một chút, nguyên lai like ở tiểu gia hỏa trong mắt, nàng làm bạn còn không có một cái mới nhất khoản món đồ chơi quan trọng, ngẫm lại khiến cho người cảm thấy tâm tác. Tạ viên trí thấy nàng mất mát bộ dáng, không khỏi bật cười chẳng lẽ hắn vẫn luôn lá hét không cho ngươi đi ngươi liền vui vẻ lạc. Cũng không phải, ít nhất hắn nên nhiều do dự hạ đi, hai giây không đến thời gian làm ta quá thất bại đi. Lâm Tú Quyên nói xong trong miệng không quên nhắc mãi khang khang là tiểu không lương tâm. Được rồi, ra tới cũng đừng nhắc mãi hài tử lạc, khó được mang ngươi ra tới đi một chuyến. Tạ viễn trí tiến lên ôm chặt nàng lại thuận thế ngăn chặn nàng miệng. Tuy rằng hiện tại khách du lịch cũng không phát đạt cùng náo nhiệt, nhưng thắng ở không khí hảo. Lúc này ngay cả kinh thị như vậy thành phố lớn mỗi ngày đều có thể nhìn đến trời xanh mây trắng, có thể hô hấp đến mới mẻ không khí. Nếu là ra tới thả lỏng kia tự nhiên muốn bứt bỏ hết thảy Lâm Tú Quyên trừ bỏ ngày đầu tiên nhắc mãi khang khang, theo sau mấy ngày cũng thành quên nhãi con lão mâu thần, bởi vì tạ viên trí mang theo nàng đi đi dạo địa phương đại học cùng với trung học, hơn nữa thâm tình đối chính mình thổ lộ một phen, hắn hành động làm Lâm Tú Quyên cảm thấy phản phất hiện tại mới là bọn họ tình yêu cùng nhật kỳ. Vội vã nhặt tử luôn là lơ đãng từ khe hở ngón tay gian trốn đi, nháy mắt một cái tuần liền kết thúc, thực mau liền đến hồi trình ngày này, ngồi trên vẻ nhà xe lửa sơn màu xanh, nghe xe lửa chuyển đến lộc cộc tiếng vang, Lâm Tú Quyên chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuy rằng xe lửa sơn màu xanh không có phi cơ cao thiết mau, nhưng là xe lửa sơn màu xanh phong cảnh lại là này đó không thể tương đối. Hạ xe lửa, cảm nhận được ga tàu hỏa đám đông, Lâm Tú Quyên không khỏi cảm khái, mặc kệ ở đâu cái thời đại Nhà ga quả nhiên đều là dân cư nhiều nhất địa phương. Hai người dẫn theo ở bên ngoài mua đặc sản trở về, trở về về sau mới nghe Hồ Yến Hoa nói Lâm Tú lệ sinh, liền ở bọn họ đi ra ngoài ngày thứ ba, sinh cái đại béo tiểu tử, nghe nói từ phát động đến sinh sản tổng cộng liền dùng ba cái giờ không đến, là cái sẽ đau lòng mẹ nó tiểu tử. Lâm Tú quên nghe vậy trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên là nữ chủ, ngay cả sinh hài tử đều có nữ chủ quang hoàn tồn tại, nàng đều tính sinh mò. Nhưng thêm lên thời gian cũng không sai biệt lắm dùng ba ngày, quả nhiên loại sự tình này là hâm mộ không tới. Vậy các ngươi đi đưa quá nguyệt lễ sao? Mấy năm nay hai nhà quan hệ càng đi càng gần, Lâm Thú Quyên cảm thấy chỉ là đưa bao lì xì không được, còn phải mặt khác chuẩn bị lễ vật mới được. Còn không có đâu, chỉ là đi bệnh viện nhìn Hạ tú Lệ, tính toán chờ nàng xuất viện thời điểm lại nói tặng lễ sự, kết quả mấy ngày nay đại nữ có điểm cảm bạo, trong nhà đi không khai, liền không đi. Hồ Yến Hoa giải thích nói Ấn Nàng này sẽ mới vừa sinh thân mình còn hư đâu, không đi là đúng, tặng lễ sự chúng ta không nội, chờ ta đi mua lễ vật chúng ta lại cùng đi. Lâm Tú Quyên nói xong trong lòng liền bắt đầu cân nhắc nên đưa cái gì lễ vật mới hảo đâu, phía trước chính mình ở Bách Hóa Đại Lâu nhưng thật ra mua hai bộ em bé xuyên y hề phục, lại đi chuẩn bị cái khóa vàng là được. Lâm Tú Quyên vừa trở về liền vội vàng cấp Lâm Tú Lệ Hải tử xa lễ vật sự theo sau lại gặp được tương cùng nước cốt muốn sửa đóng gói sự, như vậy bận việc đi xuống. Một tháng rưỡi thời gian đảo mắt liền đi qua, nàng cũng căn bản quên chính mình bị dựng sự. Cố gia bên này cảm thấy lâm tú lệ trước kia ở Tây lĩnh đại đội thiếu hụt thân mình, cho nên làm nàng ngồi xong ở cữ, ngay cả tiểu gia hỏa trăng tròn rượu đều là ở lâm tú lệ ngồi đầy xong ở cữ sau cử hành, này đó đều đủ để nhìn ra cố gia người là thật sự quan tâm lâm tú lệ. Hai tháng tiểu bảo bảo đã trở nên trắng non mực mà, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, khang khang vươn hắn tay nhỏ sờ sờ tiểu gia hỏa tay, không khỏi kinh ngạc cảm mụ Đệ đệ tay hảo tiểu Nga Người khi còn nhỏ tay cũng là như thế này Sau đó mới chậm dãi trưởng thành như vậy Lâm Tú quên cười đối hắn nói Khang khang có chút kinh ngạc nhìn nhìn chính mình tay Theo sau lại nhìn nhìn tiểu ra hỏa tay Tựa hồ có chút không tin chính mình trước kia tay cũng như vậy tiểu Hai tháng tiểu ra hỏa đã sẽ mở to mắt to đông xem tây xem Đặc biệt là nhìn đến khang khang Tấm mắt còn tạm dừng hạ Tiểu bộ dáng miễn bản nhiều đáng yêu Hai tháng thời gian Lâm Tú lệ dáng người đã khôi phục đến sinh sáng trước Vẻ mặt hồng nhuận cùng Lâm Tú Quyên lành giáo dục nhị kinh. Ngươi thoạt nhìn trạng thái không tồi. Lâm Tú Quyên cười nói. Này hai tháng hải tử cơ bản đều là người trong nhà ở chiếu cố, ta nghỉ ngơi thời gian thực sung túc, cho nên trạng thái thực hảo. Lâm Tú lệ không phát hiện chính mình nhắc tới cố ra người trên mặt đều mang theo tươi cười. Hai người trò chuyện trò chuyện đề tài liền đến nhị thai mặt trên. Lâm Tú Quyên cười nói. Lão nhị nói ta muốn cái cô nương. Ngay từ đầu ta cũng muốn cái nữ nhi. Sau lại lại cảm thấy đều là chính mình hài tử, giới tính cũng không quan trọng, bất quá ở trên đường nhìn đến đáng yêu tiểu cô nương vẫn là sẽ nhịn không được nhiều xem hai mắt. Nói cuối cùng, Lâm Thú Lệ chính mình đều nhịn không được cười. Ta cũng là, cho nên hy vọng lần này có thể như nguyện. Nói nơi này, Lâm Thú quên mới đột nhiên nhớ tới nàng đại di mụ giống như có trận không có tới, gần nhất bật quá, nàng đều đã quên việc này. Lâm Thú Lệ chú ý tới nàng cảm xúc biến hóa, không khỏi có chút lo lắng, làm sao vậy? Là phát sinh chuyện gì sao Lâm Tú Quyên tuy rằng trong lòng hoài nghi Nhưng đối thượng Lâm Tú Lệ quan tâm ánh mắt Vẫn là lắc lắc đầu Loại sự tình này còn không có xác định phía trước Vẫn là không cần trưng dương Bằng không đến lúc đó nhưng quá mất mặt Trên đường trở về Tạ viên trí liền phát hiện bên người người vẻ mặt tâm sự nặng nghề nhịn không được hỏi Là vừa mới gặp được chuyện gì sao Lâm Tú quên tay còn đặt ở chính mình bụng nhỏ Nàng thời gian hành kinh luôn luôn chuẩn xác Lần này thật sự lâu không có tới Hẳn là có Chính là trong khoảng thời gian này chính mình lại cái gì bệnh trạng đều không có, cho nên Lâm Tú quên lại không xác định. Vẫn luôn đắm chìm ở chính mình tư tưởng Lâm Tú Quyên thẳng đến tạ viễn trí vô vô nàng đầu vai nàng mới vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía tạ viễn trí, ngươi nói cái gì? Tạ viễn trí xem nàng vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng dỗi tay xoa xoa nàng đầu ôn thanh nói, không có gì, ta làm ngươi đi đường xem lộ. Nói xong trong lòng nhịn không được suy đoán có phải hay không nàng gần nhất bị dựng áp lực quá lớn. Xem ra chính mình đến tìm thời gian cùng nàng hảo hảo tâm sự, hai từ sự vẫn là tùy duyên hảo, càng là căng chặt càng là dễ dàng thất vọng. Hai vợ chồng các hoài tâm sự nắm khang khang trở về nhà, thẳng đến khang khang la hét làm cho bọn họ đổi hắn cùng nhau chơi thời điểm, hai người mới quyết định việc này chờ ngày mai lại nói. Ngày hôm sau sáng sớm, tạ viễn trí liền đi công ty, tuy rằng công ty hiện tại đã đi lên quý đạo, không có trước kia bận rộn như vậy, nhưng tạ viễn trí vẫn là yêu cầu mỗi ngày bình thường đi làm. Chờ đến tạ viện trí đi làm, Khang Khang đi học sau Lâm Tú Quyên một người đi phụ cận tiểu phòng khám, tìm lao chung y ấy bắt mạch, thẳng đến xác định mang thai tin tức, Lâm Tú Quyên cả người còn cảm thấy có chút không trấn thản. Tuy rằng phía trước gần ẩn có chút suy đoán, cũng thật tới rồi giờ khắc này, Lâm Tú Quyên cảm thấy chính mình tựa như ở trong ngộng, rốt cuộc lúc này mới bao lâu, chính mình liền có. Nàng từ phòng khám trên đường trở về đi đường đều là phiêu, trở lại trong viện Hồ Yến Hoa kêu nàng hai tiếng nàng cũng chưa nghe được. Hồ Yến Hoa không khỏi nhíu mày, Nhịn không được tiến lên ngăn lại nàng đường đi, suy nghĩ cái gì đâu, kêu người hai tiếng cũng chưa nghe nói. Làm sao vậy mẹ, ngươi kêu ta có chuyện gì? Lâm Tú Quyên còn đắm chìm ở chính mình sắp có tiểu áo đông vui sướng. Nay sáng sớm là làm cái gì, vẻ mặt mất hồn mất vĩa. May mắn đây là ở nhà, nếu là ở bên ngoài như vậy đi đường không té ngã mới là lạ. Hồ Yến Hoa nhịn không được nói. Lâm Tú Quyên khét cười một tiếng, ta này không phải cao hơn sao, mẹ, ta vừa rồi đi tìm người bắt mạch, ta mang thai. Nói cuối cùng, nàng nhịn không được để cao âm lượng. Mang thai. Hồ Yến Hoa có chút kinh hỉ, nói xong không biết nhớ tới cái gì vội vàng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đã có cái này suy đoán, như thế nào không cho người trong nhà bồi ngươi cùng nhau. Ta này không phải sợ bạch cao hứng một hồi sao Lâm Tú Quyên có chút ngựa ngùng chiều nàng cười cười. Chạy nhanh về phòng ngồi, đây đều là có thai người đi đường còn không xem lộ. Hồ Yến Hoa nói xong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Tú Quyên. Sau đó lại đứng dậy đi phòng bếp nhìn xem có hay không thích hợp ngao canh nguyên liệu nấu ăn, ở nàng xem ra, mang thai chính là muốn ăn nhiều hầm đồ ăn cùng với ăn canh, như vậy mới bổ. Khang Khang giữa chưa từ nhà trẻ sau khi trở về, Lâm Tú quên không quên bọn họ ước định, lôi kéo hắn tay nhỏ đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, vẻ mặt ôn nu nói, "Khang Khang, mụ mụ trong bụng có tiểu bảo bảo." Khang Khang có chút cao hứng, nghĩ đến ngày hôm qua nhìn đến tiểu lệ đệ, đệ, có chút hưng phấn hỏi, "Kia sẽ là tiểu lệ lệ sao?" Cái này liền nói không chuẩn có khả năng là tiểu đệ đệ, đương nhiên cũng có thể là tiểu muội muội Việc này thật đúng là không ai có thể nói rõ ràng, chỉ có thể chờ đến sinh sản thời điểm mới có thể công bố đáp án. Khang Khang lúc này nhớ tới ngày đó Hồ Yến Hoa nói, cười nói, cũng có khả năng đệ đệ mội mội đều có đúng hay không? Về sau ta chính là Kaka. Nghĩ như vậy, Khang Khang cảm thấy liền tính là muội muội giống như cũng có thể tiếp nhận rồi. Lâm Tú quên cười điểm điểm hắn cái chán, đúng vậy, về sau chúng ta Khang Khang chính là Kaka. Đừng ca liền phải cấp đệ đệ mội mội làm tấm gương biết không. Khang khang thật mạnh gật gật đầu, ta đã biết, mụn mụn, ta nhất định sẽ làm hảo ca ca. Liên tính về sau nó cùng chính mình đoạt món đồ chơi, chính mình cũng sẽ nhường nó, ai làm chính mình là ca ca đâu. Tạ viên trí buổi chiều tan tầm thuận đường đi tiếp nhà trẻ khang khang, khang khang vừa thấy đến hắn liền vẻ mặt hương phân nói, ba ba, mụn mụn trong bụng có tiểu bảo bảo lạ ta phải làm ca ca. Tạ viên trí sử sốt theo sau hỏi, ai nói cho ngươi? Nói xong trong đầu nhớ tới ngày hôm qua lâm tú quên khắc thường, chẳng lẽ nàng lúc ấy tưởng chính là việc này. Khang khang có chút kỳ quái nhìn thoáng qua tạ viên trí, bất quá vẫn là ngoan ngoan trả lời nói, mụ mụ nói cho ta, mụ mụ phía trước cùng ta nói tốt, có tiểu bảo bảo cái thứ nhất nói cho ta, chúng ta còn nghéo tay đâu. Xem khang khang vẻ mặt đắc ý tiểu biểu tình, tạ viên trí khẽ cười một tiếng, dối tay điểm điểm hắn cái chán, cố nén cười nói, khang khang giỏi quá, ta đều còn không biết việc này đâu. Khang khang tiểu đại nhân vô vô tạ viễn trí bả vai, ba ba, ngươi không cần thương tâm, đợi lát nữa ngươi về nhà mụ mụ khẳng định nên nói cho ngươi. Tả viễn trí cô nén cười gật đầu, ân, ta không thương tâm. Hai cha con trở về thời điểm lâm tú quên ở trong sân đọc sách, hoài khang khang thời điểm nàng hiếu động, khang khang xuống dưới cũng là cái hiếu động tính tình, cho nên lần này nàng tính toán văn tính điểm, hy vọng sinh hạ tới hài tử tính tình cũng có thể văn tính điểm. Xem hai cha con biểu tình. Lâm Tú Quyên liền biết khang khang khẳng định nói cho hắn, trên mặt nàng hiện lên ý cười, nhìn về phía tạ viên trí, khang khang đã nói cho ngươi. Tạ viên trí tầm mắt dừng ở nàng trên bụng nhỏ, nàng dục sinh hình ảnh phản phất còn ở ngày hôm qua, cho nên hắn có loại không chân thật cảm giác, thật sự có. Lâm Tú Quyên có chút không vui liếc hắn liếc mắt một cái, loại sự tình này có thể nói giỡn. Tạ viên trí cảm thấy chính mình đến chấn định mới là, rốt cuộc chính mình đã không phải lần đầu tiên đương ba ba, vì thế thâm hô một hơi. Làm chính mình bình tĩnh lại mới tiếp theo mở miệng, ngày mai ta lại bồi người đi bệnh viện kiểm tra, nhìn xem có cái gì những việc cần chú ý không có. Không cần đi, ta đi cách vách Trương Đại Phu nơi đó, hắn nói ta này thai thực ổn, bình thường tâm liền hảo. Lâm Tú Quyên cảm thấy không cần thiết như vậy phiên thoái, lại đi bệnh viện một chuyến, mang thai mau hai tháng, chính mình cũng chưa cái gì không thoải mái bệnh trạng, cái này làm cho nàng càng thêm xác định chính mình trong bụng chính là cái ngoan ngoãn cô nương. Trương Đại Phu thanh danh tạo viễn trí vẫn là biết đến, Thấy nàng không muốn đi bệnh viện, hắn liền mở miệng nói, kia ngày mai lại đi một chuyến trương đại phu nơi đó, bằng không ta không yên tâm. Có cái gì không yên tâm, chẳng lẽ ta còn sẽ lửa người không thành. Tuy rằng lời nói tràn đầy bán trách, nhưng lâm tú quên giữa mày tất cả đều là ý cười. chương 142 phiên ngoại 4 Sáng sớm hôm sau, tạ viên trí liền bồi lâm tú quên đi nhìn đại phu, thẳng đến chính thai nghe được đại phu nói lâm tú quên viết này thai hoài tương tự hảo, tạ viên trí lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ở trong mắt hắn, Lâm Tú Quyên mới là quan trọng nhất, hài tử cũng đến dựa sau. Cái này tổng nên yên tâm đi, lần này khẳng định là cái nữ Hải như vậy tiểu liền hiểu được đau lòng ta. Lâm Tú Quyên khỏe môi vẫn luôn hướng lên trên giường, chứ không nói nàng thích nữ hài nhiều một chút sự, mỗi người đều sẽ hy vọng chính mình nhi nữ song toàn đi. Tạ viên trí rỗi tay thế nàng loát loát tóc, tưởng nói vạn nhất lại là cái tiểu tử làm sao bây giờ, nhưng xem nàng vẻ mặt kích động bộ dáng, đến miệng nói lại nuốt trở vào, tính. Trước làm nàng, cao hứng, cao hứng đi. Trở lại sân sau, Lâm Tú Quyên đẩy đẩy hắn, người đi vội người đi, ta nơi này chính mình có thể. Ơn, kia hảo, ta sẽ sớm một chút trở về. Trong nhà có nhiều người như vậy ở, hắn cũng không có gì hảo lo lắng. Lần này mang thai trong bụng tiểu gia hỏa phá lệ ngoan ngoãn, cái gì ghê tẩm nôn mửa Lâm Tú Quyên một lần cũng chưa cảm thụ quá, ngay cả hậu kỳ thai động mỗi ngày cũng cực kỳ quy luật, vì thế cái này làm cho Lâm Tú Quyên càng thêm khẳng định này thai là nữ quyết tâm Vì thế Lâm Tú Quyên chuẩn bị trẻ con đồ dùng tất cả đều là hương nhạc, mỗi ngày đều vẻ mặt vui vẻ ngóng trông hải tử đã đến. Khang Khang mỗi ngày đều sẽ cùng trong bụng bảo bảo nói chuyện thiếm, bởi vì Lâm Tú Quyên mỗi ngày nhắc mại nữ hải trô tốt, Khang Khang cũng từ ban đầu không thích mội mội ý tưởng chuyển biến thành chờ mong muội mội nhanh lên buông xuống. Bởi vì Khang Khang mỗi ngày đều sẽ lại đây cùng mội mội nói chuyện thiếm, trong bụng tiểu gia hỏa đối nàng thanh âm cũng rất quen thuộc, cho nên mỗi lần nghe được Khang Khang thanh âm Tiểu gia hỏa liền sẽ vươn chân nhỏ đá đá lâm tú quên bụng. Lâm tú quên cười lôi kéo khang khang thượng đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, ôn nhu nói, khang khang, xem, đây là mội mội lại cùng ngươi chào hỏi đâu. muội muội khẳng định là muốn nghe ta cho hắn kể chuyện xưa. Nói xong nghiêm trang cầm tiểu nhân thư bắt đầu đọc lên, ngay cả song bảo thai tới tìm hắn chơi hắn đều cự tuyệt. Tiền ái anh thấy thế không khỏi cười nói, khang khang về sau nhất định là cái hảo ca ca. Chúng ta cũng là hảo ca ca, ta cũng muốn mỗi mỗi kể chuyện xưa Xong bảo thai không cam lòng yếu thế nói. Bởi vì trong nhà Nam Hải tử thiên nhiều, làm ấm ý lợi hại, cho nên Hồ Yến Hoa bọn họ cũng giống nhau. Lâm Tú Quyên này thai là nữ nhi. Rốt cuộc đại đa số dưới tình huống đều là nữ hải so Nam Hải ngoan ngoãn một chút. Lần này mang thai đối Lâm Tú Quyên tới nói tựa Hồ không cảm thấy có cái gì không khỏe, cho nên 8 tháng thời điểm nàng còn đĩnh bụng to cùng người trong nhà cùng nhau làm tương. Từ khai nhà máy thỉnh người sau, nàng tựa Hồ thật lâu không có chính mình động thủ đã làm tương. Lần này nàng chính mình thân thủ làm tương là tưởng đuổi ở chính mình ở cư phía trước ăn cái đủ. Đại khái bởi vì hoài nhẹ nhàng, cho nên cho dù tới rồi mang thai thời kỳ cuối, Lâm Thú Quyên cũng không cảm thấy nhật tử gian nan. Nàng phát động hôm nay cũng là cái thực tầm thường thời tiết, cùng lần trước trước phá nước ối bất đồng, nàng lần này là trước tiên gặp hồng. Có lần trước kinh nghiệm, Lâm Thú Quyên rất là chấn định đi tắm rồi cùng đầu mới nói cho trong nhà những người khác nàng thấy đỏ, khả năng muốn sinh sự. Hồ Yến Hoa nhìn nàng còn không có làm tóc nhịn xuống muốn đánh người xúc động, có phải hay không tắm rửa gội đầu phía trước liền thấy đỏ. Lâm Tú quên đương nhiên sẽ không thừa nhận, mà không đổi sắc nói, không phải, là tắm rửa xong mới phát hiện. Hồ Yến Hoa hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin nàng lý do thoái thác, nhưng hiện tại cũng không phải tranh luận thời điểm. Làm Lâm Văn Hải cùng Lâm Ái Quốc đỡ nàng đi trước bệnh viện, chính mình đi tìm đại sàn bao, tiền ái anh lưu tại trong nhà xem hải tử. Không cần đỡ, ta hiện tại còn không có cái gì cảm giác. Nếu không phải thấy hồng, nàng thật sự không cảm thấy chính mình có sinh động tĩnh. Nếu không đau liền đi nhanh điểm, người đây là nhị thai, phát động sẽ thực mau không cần chờ sẽ sinh đến trên đường. Cầm đại sản bao theo kịp hồ yến hoa thuốc dục nói. Sinh đến trên đường, muốn hay không như vậy Khoa Trương nói xong lâm tú quên đột nhiên nhớ tới chính mình trước kia không phải không có xem qua như vậy tin tức, nghĩ như vậy, nàng không tự giác nhanh hơn chính mình bước chân. Đại khái là có một lần kinh nghiệm cho nên Lâm Tú Quyên đến bệnh viện trên đường căn bản liền không có khẩn trương cảm giác, mãn trong đầu tưởng đều là hôm nay không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể sinh sản, hy vọng nàng cũng có thể có Lâm Tú lệ hảo vật khí. Cố minh chắc thế bọn họ tìm phòng ở vị trí thực hảo, mặc kệ là ly trường học vẫn là bệnh viện khoảng cách đều không xa, cho nên thực mau liền đến bệnh viện. Lần này bị ném vào đái sản thất Lâm Tú Quyên cùng lần trước biểu hiện hoàn toàn bất đồng, bởi vì đau từng cơn còn chưa bắt đầu, nàng còn cùng người bên cạnh tán vài câu Sau lại đột nhiên nghĩ đến lần trước sinh khang khang thời điểm gặp được cùng trong phòng bệnh vẫn luôn tói tói niệm người, nàng vội vàng ngừng đề tài, rốt cuộc bệnh viện tùy thời đều trình diễn các loại nhân gian chân thật Ở đại sản thất mang theo đại khái nửa giờ, Lâm Tú Quyên liền cảm giác được bụng đau, nàng biết đây là bắt đầu đau từng cơn, cũng không biết cung khẩu khai mới chỉ, khi nào mới có thể sinh sản. Tạ viên trí tan tầm sau về nhà nghe thấy cái này tin tức thời điểm ngay cả vội đổi lại đây, cũng may lúc này Lâm Tú Quyên mới vừa đẩy mạnh phòng sinh không bao lâu Cái này làm cho hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nếu là hôm nay không có thể đuổi kịp nàng sinh sản, về sau chính mình đại khái sẽ tiếp nối cả đời. Đại khái bởi vì nhị thai quan hệ, lần này sinh sản so với phía trước nhanh không ít, vừa nghe đến hải tử tiếng khóc, lâm tú quên liền nhịn không được hỏi, là nữ hải sao? Nàng thanh âm quá mức vội vàng, làm bác sĩ cho rằng nàng lại là trọng nam khinh nữ một viên, vì thế ngự khí có chút lánh, là nữ hải. Thật tốt quá! Lâm Tú Quyên nói trên mặt lộ ra một cái thiệt tình thực lòng nữ hải, lúc này bác sĩ mới phát hiện nàng chuẩn bị bao bị cùng tiểu y y phục gì đó đều là tương đối phấn nộn nhăn sắc, xem ra là thiệt tình thích nữ nhi, nghĩ như vậy, bác sĩ sắc mặt hỏa hoan không ít. Một môn ở ngoài tạ viễn trí cùng Hồ Yến Hoa bọn họ cũng nghe đến bên trong truyền đến trẻ con khóc đê thành, thanh âm này tựa hồ so khang khang năm đó đều vang dội, lúc này đại gia trong lòng đều nhịn không được nghĩ đến, xem ra Lâm Tú Quyên lần này cần thất vọng rồi, nghe này tiếng khóc Hẳn là lại là cái tiểu tử Liên ở đại gia chuẩn bị an ủi Lâm Tú quên tìm từ khi Hộ sĩ ôm hải tử từ bên trong ra tới Lâm Tú quên người nhà Là cái nữ hải 6 cân 2 lượng Tạ viên trí tiếp được hộ sĩ lại đây hài tử Dương mắt hướng bên trong nhìn nhìn Đại nhân đâu, không có gì sự đi Không có việc gì, nghe nói là cái nữ nhi Đang ở bên trong cười ngây ngô đâu Hộ sĩ nghĩ đến vừa rồi Lâm Tú quên biết được là cái nữ nhi Sau biểu tình không khỏi cảm thấy có chút buồn cười Này ra tới lại nhìn đến bên ngoài Tạ Viễn trí cũng là trước quan tâm đại nhân, không khỏi tưởng, nếu là mọi người đều như này vợ chồng son, kia bệnh viện đứa trẻ bị vứt bỏ hẳn là sẽ giảm rất nhiều. Tạ Viễn Chí tới sau hồ yến hoa khiến cho Lâm Văn Hải trở về, lấy tiền ái anh cẩn thận, trong nhà khẳng định ngoan canh, làm hắn đi mang canh lại đây, sớm một chút ăn canh ăn cơm cũng hảo sớm chút xuống sữa mới là. Hai tử nhũ danh là Lâm Tú quên sinh Khang Khang liền tưởng tốt, nữ Hải Têu An An, An An sinh hạ tới trên mặt so khang, khang trắng non không ít. Thoạt nhìn cùng khang khang vẫn là thập phần rất giống, ghen quả nhiên là cái thần kỳ đổ vợ. An An tuy rằng tiếng khóc to lớn vang rội, nhưng như cũng là cái làm người bất lo bảo bảo, trừ bỏ ăn mãi cùng ta ướt mới có thể khóc, còn lại thời gian không phải ở nhà ai chính là chính mình mở to một đôi mắt to nơi nơi xem. Còn lại người nhìn đến như vậy bất lo An An đều cười nói, quả nhiên vẫn là khuê nữ bất lo. Có An An, Lâm Tú Quyên không tính toán lại tiếp tục sinh, đối nàng tới nói, nhi nữ song toàn đã là kiện thực viên mãn sự. Biết nàng về sau không tính toán sinh, hồ yến hoa áp nàng ngồi xong ở cứ nói cái gì rất nhiều tiểu ma bệnh ở cứ ngồi song đều có thể hảo. Lâm Tú Quyên tuy rằng kháng cự, nhưng cũng biết đây là nàng một mảnh từ mâu tâm, cho nên trên mặt đáp ứng rất là sảng khoái, nhưng tới rồi trợm, lập tức lôi kéo tạ viễn trí tính toán gội đầu tắm rửa thời gian. Nhìn bẻ đầu ngón tay tính thời gian người, tạ viễn trí không khỏi có chút buồn cười, cho nên ngươi đây là tính toán bằng mặt không bằng lòng. Kia làm ngươi một tháng không tắm rửa không gội đầu ngươi thử xem Ừ, ngươi là không biết chúng ta làm nữ nhân phiền não Lâm Tú Quyên càng nói càng cảm thấy đương nữ nhân quá khó khăn. Tạ viên trí rơ rơ lên khỏe môi, theo sau túi đầu hôn hôn cha mẹ nàng, ôn thanh nói, ngươi vất vả ta đều hiểu, ân bất quá lần này chúng ta vẫn là nửa tháng tẩy một lần, còn lại thời gian ta để thủy trở về cho ngươi trả lau một chút được không. Tuy rằng thượng có chính sách, hạ có đối sách, nhưng bọn hắn động tác nhỏ Hồ Yến Hoa làm sao không biết, cho nên hắn cũng không muốn làm quá mức. Miễn cho đến lúc đó liền làm này đó động tác nhỏ cơ hội đều không có. Lâm Tú Quyên biết hắn băn quăn, làm bộ cố mà làm bộ dáng gật đầu, hành đi. Tạ viên trí còn muốn nói cái gì, bên cạnh An An bắt đầu khóc lên, tính tính thời gian, tới rồi nên ăn mãi thời điểm. Lâm Tú Quyên liếc liếc mắt một cái còn ngồi ở trước giường người, nhìn không được thúc giục nói, ngươi còn ở nơi này làm gì, ta muốn uy mãi. Trước kia uy khang khang thời điểm, nàng mỗi lần uy mãi đều sẽ về phòng uy. Tổng cảm thấy bị người nhìn là một kiện thực mất tự nhiên sự. Tạ viên trí đôi lông mày đều mang theo ý cười, như thế nào, đều lao phu lao thê còn ngựa ngủng, lại nói trên người của người ta còn có chỗ nào chưa thấy qua. Cuối cùng một câu hắn là dán ở nàng bên thai nói. Lâm Tú quên ngần người, những lời này cũng thật quen thuộc, này còn không phải là chính mình trước kia xem những cái đó các loại cầu huyết kinh điển lời kịch sao. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bật cười, cho nên tạ viên trí cũng là có đường bá tổng tiềm chất sao. Xem nàng cười vẻ mặt vui vẻ, tạ viên trí ngược lại có chút mặt danh, cười cái gì đâu. Lâm Tú Quyên này sẽ cũng không cảm thấy thẹn thùng, một bên cấp an an uy mãi, một bên nhướng mày xem hắn, ngươi đoán. Tạ viên trí cúi đầu nhìn lướt qua, rồi sau đó vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn về phía nàng, suy nghĩ ngươi ra ở cử sự. Lâm Tú Quyên trong đầu nháy mắt nhớ tới lần trước khang khang trăng tròn lúc sau một đêm kia phát sinh sự, trong lúc nhất thời, nàng mặt nhanh chóng thăng ôn. Xem nàng phản ứng, tạ viên trí cười hai tiếng Sau đó thấp giọng nói, "Ngươi lại nghĩ đến đâu đi, ta chỉ là tưởng nói chờ ngươi ra ở cữ mang ngươi đi mua vài món quần áo mới cùng trang sức. Ngươi lại biết ta tưởng chính là cái gì?" Tuy rằng lời này nói rất lớn thanh, nhưng bởi vì đỏ rực gương mặt tròn nên thoạt nhìn một chút thuyết phục lực cũng không có. Toàn văn xong. Chương 143 phiên ngoại, chương 144 phiên ngoại 6. Đang cập nhật. Chương 145 Lâm Tú Mị phiên ngoại, chương 146 Lâm Tú Lệ phiên ngoại. Trước 145 Lâm Tú Mỹ phiên ngoại. Lâm Tú Mỹ nằm ở trên giường có chút mờ mịt nhìn chầm chầm chân nhà, không rõ chính mình như thế nào liền biến thành như vậy. Mới vừa trọng sinh khi đó, nàng rõ ràng tưởng chính là thay đổi chính mình hiện trạng, làm chính mình không cần lại dẫm lên vết xe đổ, nhưng vì cái gì cuối cùng biến thành như vậy. Đời trước Lâm Tú Lệ là đội thượng nhân nhân xương tán Kim Vương Hoàng, nàng bất quá là vận khí tốt, gả cho cố minh chắc mới có thể có được này hết thảy cho nên chính mình trọng sinh cái thứ nhất mục tiêu chính là cố minh chắc chính là cố ra người mềm cứng không ăn, vô luận chính mình lại như thế nào lấy lòng cũng chưa cho chính mình một cái hòa nhã. Nhưng Lâm Tú Lệ vì cái gì là có thể được đến bọn họ ưu gái đâu, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, mỗi khi nghĩ vậy sự kiện, Lâm Tú Mỹ liền sẽ cảm thấy tức giận bất bình, rõ ràng đời trước Lâm Tú Lệ làm chính mình đều làm, nhưng bọn họ vì cái gì vẫn là không thể tiếp thu chính mình đâu. Cố ra người không tiếp thu chính mình không quan hệ, dù sao chính mình nắm giữ tiên cơ. Lâm Tú Mỹ tin tưởng vững chắc chính mình nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử. Hồi tưởng khởi trước kia đủ loại, Lâm Tú Mỹ đột nhiên thực hối hận, vì cái gì muốn đem thời gian lãng phí ở cùng Lâm Tú lệ cùng Lâm Tú quên phân cao thấp thượng đâu? Nếu chính mình khi đó làm đến nơi đến chốn làm điểm cái gì cũng không phải là như bây giờ đi. Trương Gia người vi phạm bọn họ ước định, đem đại học danh ngạch cho những người khác, Lâm Tú Mỹ nháo quá, la lối khóc lóc quá, Trương Gia người đều thở ơ, tất cả mọi người khuyên nàng an tâm ở nhà mang hài tử, không cần vọng tưởng đại học. Nói nàng tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng. Lâm Tú Mỹ liền không rõ, đồng dạng là nhà họ Lâm Quê Nữ, vì cái gì Lâm Tú Quên cùng Lâm Tú Lệ thi đậu đại học mọi người đều là chúc phúc một mảnh, mà chính mình tưởng trước đại học liền thành si tâm vọng tưởng đâu. Nàng chơ mắt nhìn Lâm Ái Quốc cùng Lâm Ái Đảng vì chúc mừng các nàng thi đậu đại học ở trong đội bài nước chạy Yến mấy ngày nay, nơi nơi nghe được đều là khích lệ Lâm Tú Lệ cùng Lâm Tú Quên nói, Lâm Tú Mỹ liền không rõ. Rõ ràng đời trước sau lại quá đến cũng thệ thảm Lâm Tú quên đời này, như thế nào cũng có thể như vậy phong cảnh, nếu Lâm Tú quên có thể, nàng về sau cũng có thể đi. Từ Lâm Tú quên cùng Lâm Tú Lệ ở đội thượng bảy nước chảy đến sau, Lâm Tú Mỹ liền trở nên thành thật lên, chưa ra người cho rằng nàng tự hành hổ thẹn, rốt cuộc nghị thông suốt cho nên trở nên thành thật lên, chỉ có Lâm Tú Mỹ biết, chính mình đang chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi cải cách mở ra ngày đó đã đến. Cải cách mở ra sau khắp nơi đều có hoàng kim Chỉ cần chính mình rời đi ở nông thôn, băng vào chính mình tiên tri, nàng nhất định gặp qua đến so lâm tú lệ các nàng đều phong cảnh, lâm tú Mỹ nắm chặt chính mình nắm tay ở trong lòng nói cho chính mình. Lâm tú Mỹ rời đi ngày đó là cái thực bình thường nhật tử, này một năm nàng thuận theo đã làm trương ra người đối nàng không có bất luận cái gì phong bị, đêm đó nàng ở sở hữu đồ ăn đều bỏ thêm dân bản sứ kêu mông hãng dược, sau khi ăn xong đại gia thực mau đều mệt nhọc, bởi vì mỗi ngày đều phải bắt đầu làm việc, đại gia cũng không nhiều làm hoài nghi. Sớm rửa mặt về phòng nghỉ ngơi Lâm Tú Mỹ nghe bên người truyền đến tiếng ấy Trong mắt chán ghét trợt lué mà qua Theo sau đứng dậy lấy quá Chính mình đã sớm thu thập tốt hành lý Bên cạnh nữ nhi cũng bởi vì ăn bỏ thêm dược đồ ăn Ngủ đến vẻ mặt thơ ngọn Lâm Tú Mỹ vẻ mặt đờ đẫn nhìn chầm chầm nàng Chính là bởi vì đầu thai là cái nữ hài Chính mình hai đời mới có thể đã chịu Nhà chồng tra tấn Nàng vốn dĩ liền không phải chính mình chờ mong hài tử Cho nên nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới Rời đi thời điểm mang nàng cùng Nhau. Này một năm tới trang oan bán xảo, lâm tú mị không phải không có thu hoạch, ít nhất đã biết trong nhà lao thái bà phóng tiền địa phương, này sẽ bọn họ ngủ đến gắt gao, cho nên lâm tú mị nên ngang trực tiếp vào bà bà nhà ở, vài bước liền đi đến nàng ngày thường phóng tiền địa phương, nhìn đến mặt trên khóa, lâm tú mị không khỏi khét cười một tiếng, lại đi đến mép giường sờ đến chìa khóa, thuận lợi mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra sở hữu tiền, nàng nhìn thoáng qua bao nơi tay khăn đại đoàn. thô tính ra phòng hơn 1.000 Nàng không khỏi dơ dơ lên khỏe môi. Từ bà bà trong phòng ra tới, nàng lại đi ngày thường bất hòa chị em dâu trong phòng, ở bên trong thu quát một trận, cuối cùng đem chị em dâu ngày thường hảo quần áo toàn bộ dùng kéo cắt thoái, rồi sau đó dùng sức giấm mấy đá mới rời đi. Chương ra người người biết ngày hôm sau buổi sáng mới dần dần chuyển tỉnh, chờ bọn họ ý thức được đã xảy ra gì đó thời điểm Lâm Tú Mỹ sớm đã chạy không thấy bóng dáng, tìm không thấy Lâm Tú Mỹ, nhìn nhìn lại trong phòng một mảnh hốn độn cùng với mất đi tích tụ. Trương gia người đem hỏa nhắm ngay Lâm Ái Dân cùng Chu Xuân Hoa bọn họ, thế tất muốn bọn họ cho chính mình ra một công đạo. Mặc kệ Chu Xuân Hoa Trương Vĩnh Phương bọn họ như thế nào cường ngạnh tỏ vẻ con gái gả chồng như nước đổ đi, Lâm Tú Mỹ xử cùng bọn họ không quan hệ. Trương gia người đều không tính toán buông tha bọn họ, Trương Dũng là đội sản xuất đội trưởng muốn sửa trị bọn họ bất quá là nói mấy câu sự. Mặc kệ Lâm gia cùng Trương gia như thế nào nguyền rủa Lâm Tú Mỹ, nàng đều nghe không được. Nàng mang theo trường gia tiền tới rồi rời trước chính mình hướng tới thành phố lớn. Đối với Lâm Tú Mỹ tới nói, trong thành hết thảy đều là mới lạ, nàng mục tiêu cũng thực minh xác, đó chính là làm buôn bán, bởi vì nàng biết hiện tại những cái đó cái gọi là bát sát công nhân về sau cũng có thất nghiệp này đó, chỉ có làm buôn bán kiếm tiền mới là chân chính lợi hại. Lâm Tú Mỹ đời trước tuy rằng vẫn luôn đãi ở trong thành, nhưng nàng nhìn không ít TV cùng với nghe Lâm Tú lệ giảng quá bọn họ vào thành lúc ban đầu là như thế nào sống qua. Cho nên nàng thực Mao đã đi xuống quyết tâm. Đi cửa trường bán bánh bao, đời trước Chu Vân Hoa chính là như vậy làm, kiếm lời không ít tiền. Lâm Tú Mỹ tưởng, chờ nàng kiếm lời liền có thể thuê mặt tiền cửa hàng, thỉnh người làm, nàng chỉ cần đương lão bản nương lấy tiền liền hảo. Dù sao cũng là từ nông thôn ra tới, làm bữa sáng, chứng màn thầu bánh bao đối Lâm Tú Mỹ tới nói cũng không tính khó, cho nên ngay từ đầu nàng làm cũng không tệ lắm, cũng kiếm lời không ít tiền. Kiếm lời Lâm Tú Mỹ tiêu tiền không hề có điều cố kỵ. Thực mau đã bị phụ cận lưu manh lưu đại theo dõi, lưu đại ngay từ đầu đánh bất quá là đoạt chủ ý, bất quá thực mau liền thay đổi chủ ý, chính mình hiện tại dù sao còn không có cưới vợ, đến lúc đó tài sắc đều là chính mình chẳng phải là càng tốt. Lưu đại lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng kiến thức không ít chuyện, tự nhiên biết muốn lừa nàng cam tâm tình nguyện đi theo chính mình nên làm như thế nào. Thực mau lâm tú Mỹ sinh ý bị người theo dõi, thậm chí còn trực tiếp bị người tạp sạc, liền ở lâm tú Mỹ bó tay không biện pháp thời điểm Lưu đại xuất hiện Anh hùng cứu Mỹ nhân tử hồ mặc kệ ở đâu cái niên đại đều có thể chuyển thành giai thoại. Lâm Tú Mỹ thực mau liền lâm vào lưu đại tỉ mỉ biên chê âm yêu, chờ nàng phát hiện này hết thệ thời điểm. Đã trưởng, nàng sở hữu tiền đều bị nít ở lưu đại trong tay, thậm chí lưu đại ở biết nàng không phải lần đầu tiên sau. Liền không nghĩ tới cùng nàng kết hôn, mỗi lần trừ bỏ hỏi nàng đòi tiền chính là đòi tiền, nếu không cho chờ đợi nàng chính là nắm tay. Lâm Tú Mỹ không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng nơi này là lưu đại địa bàn. Không đợi nàng đến nhà ga lưu đại liền sẽ dẫn người tới bắt nàng trở về, nàng giống như thành lưu đại cây rụ tiền. Bên ngoài là lưu đại cùng nữ nhân khác vui đùa ở Mỹ Thanh, nằm ở trên giường lầm tú Mỹ vẻ mặt chết lặng nhìn chầm chầm trên đỉnh đầu chân nhà nhịn không được tưởng, như vậy nhật tử khi nào là cái đầu đâu. chương 146 Lâm tú lệ phiên ngoại. Lâm tú lệ không thể tưởng được chính mình bất quá là ngủ cái lời giác, tỉnh lại lại thân ở thập niên 70, trung thực phụ thân, yếu đối mẫu thân, nhát gan mội muội nhìn này toàn ra. Lâm Tú Lệ chỉ cảm thấy đau đầu lợi hại Tuy rằng còn ở mờ mị thời kỳ Nhưng tam phòng người khi dễ lại đây Nàng tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến Rốt cuộc nàng hiện tại chiếm cứ chính là nguyên thân thân thể Lâm Tú Lệ trước kia không rõ Vì cái gì trong TV sẽ có như vậy nhiều cơ phẩm Cho tới bây giờ nhìn đến mỗi ngày Vì một ít lông gà vỏ tỏi nhảy nhót tam phòng cùng Trương Vĩnh Vương Nàng rốt cuộc minh bạch câu kêu nghệ thuật nguyên với sinh hoạt nguyên lai Thật sự không phải nói nói mà thôi Thập niên 70 Vật chất khuyết thiếu Trong nhà nếu là không có đủ sức lao động bắt đầu làm việc tránh công phân, kia đói bụng chính là chuyện thường ngày, liền ở lâm tú lệ vì chính mình tương lai lo lắng khi, ngoài ý muốn phát triển chính mình nông trường cũng đi theo xuyên lại đây, có nông trường, không những có thể làm chính mình ăn no mặc ấm, còn có thể mang người nhà quá thượng hảo nhật tử. Tuy rằng không rõ chính mình vì cái gì sẽ xuyên qua lại đây, nhưng nếu chính mình chiếm cứ nguyên chủ thân mình, vậy có nghĩa vụ thế nàng chiếu cố cha mẹ. Hơn nữa chính mình đại học đọc vừa vặn là nông nghiệp chuyên nghiệp tới rồi nơi này hẳn là có thể phát huy một ít tác dụng đi. Lâm Tú Lệ mỗi ngày trừ bỏ quen thuộc hoàn cảnh, còn lại thời gian chính là đầu. Đấu cực phẩm, tới lâu như vậy, nàng cuối cùng là loát thanh cả gia đình quan hệ, lâm ra nguyên bản có tam huynh đệ, nhưng đại phòng lại bị quá kế đi ra ngoài, nhà nàng là lao nhị, cách vách tam phòng nhất chịu sủng ái, mặt khắc còn có một cái gả đi ra ngoài tiểu cô cô. Đối với quá kế đi ra ngoài đại phòng, Lâm Tú Lệ một lần tò mò, giống nhau nông thôn không phải tạm chấp nhận lão Như thế nào sẽ đem lao đại cấp quá kế đi ra ngoài đâu? Thằng đến sau lại cùng tiện nghi mẹ Chu Vân Hoa nói chuyện thiếm, mới biết được nguyên lai like cái này đại bá phía trước vẫn luôn dưỡng ở nãy nãy bên người, cùng trương vĩnh phương quan hệ cũng không thân hậu, cho nên nàng mới có thể đem đại phòng quá kế đi ra ngoài. Đại bá nhóm quá kế đi ra ngoài nhật tử ngược lại còn càng ngày càng tốt. Rốt cuộc lâm ái quốc hiện tại chính là đội sản xuất đội trường đâu. Cũng không phải là hiện tại đại ca đại tẩu một nhà nhật tử quá đến tốt đẹp đâu, chính là đáng tiếc tu quên. Nghĩ đến mới tân hôn 3 tháng Lâm Tú quên đột nhiên thành quả phụ, Chu Vân Hoa liền có chút thổn thức, theo sau không khỏi may mắn còn hảo không hài tử, nói như vậy không chừng còn có thể tìm cái đầu hôn. Đối với chính mình không hiểu biết sự, Lâm Tú lệ giống nhau đều là làm ngoan ngoãn người nghe, sẽ không tùy tiện lên tiếng, sợ lộ ra cái gì dấu vết tới. Nông thôn nhật tử là buồn tẻ, không có gì hoạt động giải trí, đại gia giống nhau đều là trời tối liền ngủ, Lâm Tú lệ liền sẽ sấn lúc này đi nông trường nhìn xem. Nhìn nông trường trái cây, Lâm Thú Lệ tưởng chính mình đến tìm thời gian vào thành một chuyến mới là, lúc này không cho phép mua bán sở hữu giao dịch đều là ở chợ đen, chính mình hẳn là trước tiên đi dẫm cái điểm mới là. Lâm Thú Lệ luôn luôn là cái hành động phái, nói động liên động, thực mau liền quyết định ngày mai vào thành kế hoạch. Bởi vì gần nhất nàng thay đổi, người trong nhà đối với nàng quyết định đều sẽ không can thiệp cái gì, Chu Vân Hoa còn cố ý cầm tiền làm nàng ngồi xe cùng ăn cơm. Nhìn chăm chầm trong tay tiền giấy, Lâm Tú Lệ nhất thời có chút cảm khái. Này đó tiền cũng không biết là bọn họ tích cóc bao lâu mới tích cóp ra tới. Thông qua mấy ngày này ở chung, Lâm Tú Lệ cảm thấy này hai vợ chồng tuy rằng thành thật yếu đối điểm, nhưng đối hai cái nữa nhi lại vẫn là khá tốt, ở cái này trọng nam khinh nữ niên đại, bọn họ có thể làm được như vậy kỳ thật cũng coi như không tồi. Bọn họ đối chính mình hảo, Lâm Tú Lệ tự nhiên muốn báo đáp trong nhà quá đến túng quẫn, mỗi người đều gầy ba ba, càng đừng nói Chu Vân Hoa vẫn là cái thai phụ, cho nên Lâm Tú Lệ bức thiết muốn thay đổi hiện trạng. Lâm Tú Lệ buổi chiều không đi bắt đầu làm việc, liền Tính Toán ở đội thượng đi dạo, chờ đi đến thôn đầu bên kia mới phát hiện chính mình tới rồi mỗi người tỷ hiểm chuồng bò bên này. Nhìn đến cũ nát chuồng bò, lại nghĩ đến nơi đó mặt chủ người, Lâm Tú Lệ nhất thời có chút cảm khái, bọn họ đều là thời đại này vật hy sinh, hy vọng nơi này người có thể kiên trì đến sửa lại án xử sai kia một ngày. Liên ở Lâm Tú Lệ tính toán rời đi thời điểm, nhìn đến một nữ nhân cong eo cố hết sức dấn theo nửa số nước, nàng vội vàng tiến lên tiếp nhận nàng trong tay thùng nước. Thiếm, ta đến đây đi. Tống Ngọc Mai không nghĩ tới cư nhiên có người sẽ đi đến bên này, nhìn dáng vẻ, hẳn là đội thượng, nhưng nàng bởi vì thân thể không tốt, vẫn luôn không bắt đầu làm việc, cho nên cũng nhận không ra đây là nhà ai nữ Hải Lâm Tú Lệ thế Tống Ngọc Mai đem Thủy nhắc tới bọn họ cho ở sau mới ôn thanh nói, Thiếm, lần sau để bất động lại thiếu đề một chút, nếu là có rảnh, ta lần sau lại đến giúp ngươi. Lâm Tú Lệ cảm thấy chính mình rất con buồn, trước một phút còn ở đồng tình những người này, Nhưng hiện tại tưởng lại là trước tiên kết cái thiện duyên, về sau nói không chừng chính mình yêu cầu bọn họ hỗ trợ đâu. Trong lúc nhất thời, Lâm Tú Quyên có chút phỉ nổ như vậy chính mình, nhưng nàng thực ngo thu liếm Hảo tâm tư, ôn nhu nói, "Thiểm, ta kêu Lâm Tú Lệ, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể nói cho ta, có thể giúp ta nhất định giúp." Tống Ngọc Mai có chút cảnh giác nhìn nàng một cái, "Tiểu cô nương ngươi có ý đồ gì? Ta nhưng cái gì đều không có." Nhìn đến Tống Ngọc Mai phản ứng, Lâm Tú Lệ tâm phảng bất bị người nắm hạ. Theo sao nàng làm bộ ngượng ngủng gãi gãi chính mình đầu tóc, thím, ta chính là nghe đội người trên nói các ngươi bên này người đều sẽ tiếng Nga, là thật vậy chăng? Nghe được nàng có sợ cầu, Tống Ngọc Mai rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, là thật sự, tiếng Nga ta liền sẽ, ngươi nếu là muốn học có thời gian liền tới đây đi. Lâm Tú Lệ nghe được lời này cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới chính mình bậy bạ lấy cớ vừa vặn nói đến điểm tử thượng. Hai người nói một trận, Lâm Tú Lệ mới rời đi, nghĩ đến vừa rồi chính mình thấy bọn họ chỗ ở. Nàng không cần thở dài, vừa tới thời điểm nhìn đến Lâm ra sân nàng cảm thấy đã đủ phá, không nghĩ tới chuồng bò hoàn cảnh càng thêm ác liệt, nghĩ vậy chút, Lâm Tú Lệ tâm tình không khỏi có chút trầm trọng, trong lòng cũng không có vào thành vui sướng. Có rảnh liền giúp Tống Ngọc Mai sự, Lâm Tú Lệ thật đúng là không phải tùy tiện nói nói, nàng không thời điểm thường xuyên sẽ cầm chính mình nông trường đồ vật đi xem Tống Ngọc Mai, trừ bỏ ban đầu có chút không đơn thuần động cơ ngoại, lúc sau càng cùng nàng ở chung, Lâm Tú Lệ càng thêm đau lòng bọn họ tình cảnh. Phía trước nàng dùng báo đồn công an nói kinh sợ nhị phòng, nhị phòng nhưng thật ra an tĩnh hảo một thời gian, theo sau Lâm Tú Lệ phát hiện nhị phòng Lâm Tú Mị đối nàng có tổng mạc danh địch ý, ngay từ đầu nàng cho rằng bất quá là đường tỉ muội chi gian tiểu đánh tiểu nháo mâu thuẫn hoặc là đua đòi, chính là theo sau nàng mới biết được chính mình tưởng sai rồi, Lâm Tú Mị đối chính mình địch ý vượt quá nàng sức tưởng tượng, thậm chí tưởng chí chính mình vào chỗ chết. Lâm Tú Lệ phiên biến nguyên chủ sở hữu ký ức, cũng không có thể tìm được hai người phía trước có cái gì thâm cừu đại hận. Có thứ nàng cấp Tống Ngọc Mai đưa sữa mạch nha xong việc thế nhưng phát hiện Lâm Tú Mỹ cũng ở nơi đó, nàng vội vàng chạy tới chất vấn nàng, nàng sợ bởi vì chính mình nguyên nhân làm Lâm Tú Mỹ đối phó Tống Ngọc Mai bọn họ. Rốt cuộc lấy Tống Ngọc Mai bọn họ tình cảnh hiện tại, là ai đều có thể tới dẫm lên hai chân, cho nên nàng đặc biệt lo lắng, nhưng nghe được Tống Ngọc Mai nói Lâm Tú Mỹ là cho bọn họ đưa ăn thời điểm, Lâm Tú Lệ không khỏi nghi hoặc, Lâm Tú Mỹ rốt cuộc muốn làm gì? Theo thời gian trôi đi, còn có cùng đại bá ra gia giao hảo Lâm Tú Mỹ bằng vào chính mình năng lực thành công xã kỹ thuật viên, nàng cũng chậm dài đã biết Lâm Tú Mỹ động cơ, nàng hoài nghi Lâm Tú Mỹ là trọng sinh, thực mau nàng suy đoán được đến chứng thực, Lâm Tú Mỹ xác thật là trọng sinh. Lâm Tú Lệ cùng cố ra người càng ngày càng quen thuộc, thậm chí đem Cố Minh Chắc cũng đề cử cho công xã, làm hắn cũng thành kỹ thuật viên, mỗi lần nhìn đến Cố Minh Chắc, Lâm Tú Lệ liền sẽ nhìn không được tưởng, nếu là không có trận này rung chuyển, hắn vốn nên là thiền chi tiêu tử mới là nhưng hiện tại lại hoa ở chuồng bò quá loại này sinh hoạt. Để cho Lâm Tú Lệ cao hứng chính là, Lâm ái đảng cùng Chu Vân Hoa bởi vì Lâm Tiểu Lan làm ghê tẩm sự muốn cùng Lâm ra đoạn tuyệt quan hệ, phía trước phân ra ở nàng xem ra tựa như đùa giỡn dường như, lần này xem bọn họ bộ dáng đại khái là thật xác định muốn đoạn tuyệt quan hệ, nghĩ đến lần này thật sự có thể thoát khỏi nhà họ Lâm, Lâm Tú Lệ chỉ cảm thấy mạc danh vui sướng. Lâm Văn Giang đã đến rốt cuộc làm Lâm Tú Lệ đối cái này, niên đại có một ít chân thật cảm Nàng giống như càng ngày càng dung nhập nơi này, tuy rằng nơi này vật chất khuyết thiếu, nhưng nàng lại quá thật sự là phong phú. Đương nhiên càng quan trọng là nàng biết về sau nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt. Lâm Tú lệ đời trước vội vàng học tập, hoàn toàn không có luyến ái kinh nghiệm, nhưng là Cố Minh chắc tâm ý nàng lại xem thấu, kinh ngạc chính là nàng thế, nhưng không cảm thấy ngược lại, ngược lại cảm thấy thật cao hứng. Ngay từ đầu nàng còn có chút không hiểu chính mình ở vui vẻ cái gì, thẳng đến sau lại, nàng chậm rãi minh bạch chính mình tâm tư. Mới biết được chính mình ở cao hứng cái gì Tuy rằng hô sinh tình ý Nhưng hai người ăn ý không có đi đâm thủng kia tầng giấy Bởi vì bọn họ đều biết hiện tại không phải tốt nhất thời cơ Ở lâm tú lệ kế hoạch Hai người chờ về sau thượng đại học lại nói về sau sự Cố minh chắc ra nguyên bản chính là kinh thị Mà nàng mục tiêu đại học cũng ở kinh thị Cho nên nàng tưởng chờ hai người đều tới rồi Kinh thị lại xác định này quan hệ Đến lúc đó mặc kệ là người nhà cùng bên ngoài Đều không có phản đối lý do đi Dọn ly nhà họ lâm sau Lâm Tú Quyên cảm thấy nhật tử qua đến càng thêm tự tại lên, nhà mới cũng mau kiến hảo, sở hữu hết thảy đều ở chiều tốt phương hướng phát triển, nhưng tới gần cửa ải cuối năm thời điểm không biết ai chuyển ra nàng cùng cố minh chắc ở xử đối tượng sự. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tây lĩnh đại đội đều là hai người lời đồn đãi, Lâm Tú Lệ chú ý tới chuyện này đã là buổi chiều sự, lúc này mọi người xem nàng ánh mắt đều mang theo các loại tìm tòi nghiên cứu. Lâm Tú Lệ suy đoán truyền lời này người hẳn là cùng Lâm Tú Lệ thoát không ra quan hệ, Không nghĩ tới nàng gả chồng đều còn không ngừng nghỉ, nàng còn không có tưởng hào giải quyết như thế nào những việc này thời điểm. Lâm ái đảng cùng Chu Vân Hoa liền trước nhịn không được mở miệng hỏi nàng. Lý trí thượng Lâm Tú Lệ biết bọn họ băn khoăn là đúng, nhưng cảm tình thượng nàng vẫn là có chút không tiếp thu được. Cố Minh chắc thực mau ra mặt làm sáng tỏ lời đồn đãi, Lâm Tú Lệ biết hắn là vì chính mình thanh danh, chính là trong lòng vẫn là có chút ế ẩm, không thể nói là cái gì tư vị. Lâm Tú Lệ rũ xuống mí mắt, trong lòng thậm chí có cổ xúc động. Cứ như vậy thừa nhận đi, bọn họ bất quá chính là xử đối tượng, lại gây trở ngại ai đâu. Lý trí thực mau đem Lâm Tú Lệ kéo về hiện thực, theo đi trong thành số lần càng ngày càng nhiều, nàng tính toán đem toàn gia đều dọn đến trong thành, nàng dùng tiền thế Lâm ái đảng cùng Chu Vân Hoa mua hai cái xưởng giày Lâm thời công, như vậy không cần chính mình khuyên nhiều cái gì, bọn họ liền sẽ nguyện ý vào thành. Vào thành sự xuất phát từ dự kiến thuận lợi, Lâm Tú Lệ cũng dọn tới rồi công xã, cái này có thể xem như chân chính rời xa nhà họ Lâm ải cuối năm buông xuống Lâm Tú lệ tưởng có lẽ sang năm cố ra là có thể sửa lại án sử sai này trận Tống Ngọc Mai thân thể tuy rằng dần dần hào lên nhưng Lâm Tú lệ vẫn là hy vọng bọn họ có thể sớm một chút sửa lại án sử sai Rốt cuộc này đối bọn họ tới nói đều là thai bay vạ gió T tất nhiên ở đội thượng tiểu Hải tử chờ đợi hạ rốt cuộc tới đây là Lâm Tú lệ ở bên này quá cái thứ nhất năm nàng giữa chưa ở trong thành ăn cơm buổi chiều hồi trong đội cùng cố ra cùng nhau ăn cơm trưa thẳng đến nàng trở về Tây lĩnh đại đội Mới phát hiện mọi người đều ở thảo luận cố gia toàn gia bị tiểu ô tô tiếp đi sự. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng có chút phản ứng không kịp. Này rõ ràng chính là nàng vẫn luôn chờ đợi sự. Nhưng chân chính tới rồi ngày này, nàng mới phát hiện chính mình trong lòng thế nhưng có tí mất mát. Đội thượng nơi nơi đều là náo nhiệt không khí. Lúc này Nam vị thực đùng Nơi nơi đều là hoàn thanh tiếu ngữ. Nhưng Lâm Tú lệ lại cùng bọn họ không hợp nhau. Nàng lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường. Cuối cùng thế nhưng lại đến Lâm Tú quên bọn họ bên kia. Lâm Tú Quyên nhìn đến nàng trước sau như một nhiệt tình, Tú Lệ, ngươi đã đến rồi, cố minh chắc để lại tin cho ngươi, ta lập tức đưa cho ngươi. Lâm Tú Lệ có chút mở mịt nhìn nàng một cái, hắn cho ta để lại tin. Cũng là, hắn nếu thật sự liền như vậy vô thanh vô tức đi rồi liền không phải hắn, phòng trừng hôm nay sẽ có người tới đón bọn họ, chính hắn cũng thực ngoại ý muốn đi. Cố minh chắc rời đi, Lâm Tú Lệ chỉ dùng một ngày liền thu thập hảo tự mình cảm xúc, rốt cuộc đây là chuyện tốt, nàng hẳn là vì bọn họ cao hứng mới là. Nếu cố minh chắc một nhà đã rời đi, chính mình cũng không có đài ở công xã tất yếu, kế tiếp nàng liền phải hào hảo chuẩn bị thi đại học. Nàng phải rời khỏi trước liền nói cho công xã chủ nhiệm, cũng tỏ vẻ chính mình nguyện ý đem chính mình sở hữu sẽ đều giao cho những người khác, cho nên chủ nhiệm thả người cũng phong rất thông khoái. Theo nông trường mở rộng, Lâm Tú Lệ thường xuyên đi chợ đen, nàng trong tay có bút không nhỏ tích tụ, cho nên nàng tính toán đi trong thành mua cái công tác, rốt cuộc ở cái này nên đại, công tác chính là bát sát, có công tác cũng coi như là ngăn chặn sở hữu lời đồn đái mặc kệ ở đâu cái niên đại có tiền có thể xử quỷ đẩy ma những lời này đều hữu dụng Lâm Tú lệ Tân công tác tìm thực thuận lợi đồng thời cùng Lâm Tú quên một nhà đi lại cũng càng thêm thân mật có đôi khi nhìn đến Lâm Tú quên cùng tạo viễ trí hai người nàng trong lòng có chút hâm mộ nhịn không được sẽ tưởng về sau nàng cùng cố Minh chắc có thể hay không cũng như vậy ngọt ngào về thi đại học sự nàng nguyên bản còn tưởng nhắc nhở Lâm Tú quên bọn họ nhưng sau lại phát hiện bọn họ sớm coi chuẩn bị Hơn nữa Lâm Tú quên một ít bất đồng với thường nhân ý tưởng, Lâm Tú lệ trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng nàng trước nay chưa nói xuất khẩu, có một số việc không nhất định thế nào cũng phải nói ra. Tuy rằng cùng cố minh chắc đức khách, nhưng hai người thư từ qua lại tần suất vẫn duy trì mỗi ngày một phong tần suất, mỗi lần thu được cố minh chắc tin, Lâm Tú lệ trong đầu liền sẽ nhớ tới hồng nhạn truyền thư mấy chữ này tới, cho nên nàng này cũng coi như là trước tiên thể nghiệm một hồi cổ nhân lãng mạn sao. Đính hôn là Lâm Tú lệ bất ngờ sự, Nhưng nhìn đến người ở chung quanh nghe đến Cố Minh chắc muốn cùng nàng đính hôn tin tức khi khiếp sợ cùng với hâm mộ, nàng mới hiểu được hắn đây là tự cấp chính mình cảm giác an toàn, trong lúc nhất thời, âm áp tràn ngập nàng lồng ngực. Ở nông thôn đính hôn cũng coi như là kiện đại sự, nhìn Lâm Ái Đảng cùng Chu Vân Hoa bận trước bận sau thu xếp, Lâm Tú Lệ tưởng nói không cần như vậy phiền thoái, nhưng nhìn đến bọn họ trên mặt tươi cười, ngăn cản nói lại nói không nên lời tới. Cuối cùng tiệc đính hôn ở Lâm Ái quốc cùng Chu Vân Hoa kiên trì hạ đúng hạn ở Tây Lĩnh đại đội cử hành. Lâm Tú Lệ minh bạch bọn họ tâm tư, nàng nhìn thoáng qua người bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi có thể hay không cảm thấy bọn họ ái mộ hư vinh. Cố Minh chắc lắc lắc đầu, liền tính bọn họ không để cập tới, ta cũng tính toán ở Tây lĩnh đại đội làm. Làm những cái đó đã từng cười nhạo cùng châm chọc người nhìn xem, lựa chọn chính mình quyết định này nàng cũng không có làm sai. Tiếc đính hôn làm rất là náo nhiệt, nhưng người mệnh cũng là nghiêm túc, cho nên Lâm Tú Lệ thực nghiêm túc cùng Cố Minh chắc thương lượng về sau hôn lễ nhất định giản lược. Đính Hôn sau nhật tử thực mau lại khôi phục bình thường, có đôi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm Lâm Tú Lệ đều thiếu chút nữa cho rằng phía trước tiệc đính hôn chỉ là nàng một giấc mộng, thẳng đến sờ đến chính mình giấu ở gối đầu phía dưới đồ vật, nàng mới có chút chân thật cảm, đó là Cố Minh chắc đưa cho chính mình đính hôn lễ vật. Cố Minh chắc rời đi sau, Lâm Tú Lệ mỗi ngày trừ bỏ đi làm chính là đi Lâm Tú Lệ ra cùng bọn họ cùng nhau học tập, đại gia cùng nhau học tập hiệu suất so nàng một người cao nhiều. Ngày qua ngày, thời gian lặng lẽ ở đầu ngón tay trốn đi. Thực mau liền đến thi đại học đêm trước, Lâm Tú Lệ vẻ mặt chấn định, trời biết nàng mong ngày này mong bao lâu. Chỉ cần thi đổ kinh thị đại học chính mình là có thể củng cố minh chắc đoàn tụ, Lâm Tú Lệ không khỏi lặng lẽ vì chính mình cổ vũ. Thi đại học hôm nay, Lâm Tú Lệ tâm tình bình tĩnh đi vào trường thi, nàng không có khẩn trương, bởi vì nàng biết đây là thay đổi chính mình vận mệnh bắt đầu. Thi đại học thành tích ở Lâm Tú Lệ đoán trước bên trong, làm nàng cao hứng chính là, bọn họ học tập tiểu tổ mỗi người đều khảo không tồi. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói, lâm tú quên cùng tạ viện trí cũng sẽ liền đọc kinh thị đại học, có quen thuộc người cùng nhau làm bạn, lâm tú lệ phá lệ cao hứng. Có cố gia ở kinh thị, cho nên đi kinh thị sự liền trở nên đơn giản lên, cố Minh chắc cô ý tới bên này tiếp nàng cùng nhau về kinh thị. Bất quá mấy tháng thời gian, lâm tú lệ lại cảm giác cố Minh chắc thay đổi thật nhiều, hắn cả người so với phía trước thông rong không ít, nàng tưởng đây mới là hắn nguyên bản nên có bộ dáng mới là... Nguyên bản Lâm Tú Lệ tính toán trụ túc xá hoặc là ở bên ngoài trụ, nhưng nhìn đến Tống Ngọc Mai vì chính mình tỉ mỉ chuẩn bị phòng, cự tuyệt nói nàng như thế nào cũng nói không nên lời. Hơn nữa chi kỷ chính là cố minh chắc thế Lâm Tú quên bọn họ tìm sân cách bọn họ rất gần, cái này làm cho Lâm Tú Lệ cảm thấy rất là ấm áp, bên người đều là quen thuộc người, làm Lâm Tú Lệ sâu trong nội tâm còn sót lại không khỏe đều biến mất không thấy. Lâm Tú Lệ tính toán sân mấy năm nay tích góp chút tài chính, sau đó mua bộ tứ hợp viện Đem người nhà đều tiếp nhận tới cùng nhau sinh hoạt ở cùng cái thành thị, bất quá việc này không nổi, đến từ từ tới, rốt cuộc trên tay nàng tích tụ hữu hạn. Kế hoạch vĩnh viễn xo so ra kèm biến hóa, dựa theo Lâm Tú Lệ kế hoạch, nàng tính toán tốt nghiệp sau mới kết hôn sinh con, thình lình xảy ra mang thai đánh gây Lâm Tú Lệ sở hữu kế hoạch, đứa nhỏ này tới đột nhiên, Lâm Tú Lệ chính mình đều láng độc, nhưng mặc kệ thế nào, đều không thể vứt bỏ đứa nhỏ này, cho nên từ biết mang thai đến tiếp thu đứa nhỏ này, Lâm Tú Lệ chỉ dùng 2 ngày không đến thời gian ngược lại là cố Minh chắc vẫn luôn thấp thỏm bất an Rốt cuộc Lâm Tú lệ kế hoạch hắn là biết đến nhưng hài tử vô tội nhường nào cho nên hắn trừ bỏ tự trách chính là tự trách lại biết được Lâm Tú lệ quyết định sau hắn càng thêm tự trách gắt gao nắm lấy Lâm Tú lệ tay vẻ mặt xin lỗi nói thực xin lỗi Tú lệ nếu ta lại cẩn thận một chút như vậy sự liền sẽ không đã xảy ra cố Minh chắc cái này ngoài ý muốn là chúng ta tất cả mọi người vô pháp dự kiến cho nên ngươi không cần tự trách một khi tiếp thu sự thật Lâm Tú Lệ đột nhiên cảm thấy lúc này sinh hài tử chỗ tốt kỳ thật cũng không ít Lâm Tú Lệ thiện giải nhân ý làm Cố Minh chắc càng thêm máy náy Tựa hồ chứ bỏ đối nàng hảo, giống như liền không có mặt khác phương pháp Nghe nói thai phụ cảm xúc đều thực dễ dàng biến hóa Cố Minh chắc sợ hắn nhớ nhà người, vì thế lại tự mình đi tiếp nàng người nhà lại đây Lâm Tú Lệ mang thai quá trình còn tính thuận lợi Trung gian tuy rằng có thai phun những cái đó bệnh trạng Nhưng thực mau đều đi qua, hơn nữa lúc này việc học cũng không có bận rộn như vậy Cho nên Lâm Tú Lệ lại lần nữa cảm thấy lúc này mang thai giống như cũng rất không tồi. Chu Vân Hoa nhóm đã đến làm Lâm Tú Lệ rất là kinh hỉ không thể tưởng được cố minh chắc thế nhưng cho chính mình lớn như vậy một kinh hỉ Nàng biết hắn vẫn luôn ở vì hài tử sự tự trách, tự trách hắn quấy dày kế hoạch của chính mình. Lâm Tú Lệ tính toán tìm cái thời gian hảo hảo cùng hắn nói một chút, nói cho hắn đứa nhỏ này tuy rằng là ngoài y mớn, nhưng nàng thật cao hừng có như vậy ngoài ý mớn, hơn nữa cho nó cũng không có quấy dày kế hoạch của chính mình. Bởi vì nó ngoan ngoãn, chính mình. Hết thể như cũ dựa theo kế hoạch của chính mình hành sự, thậm chí còn còn trước tiên hoàn thành kế hoạch trong ngoài sự. Hai người hoàn toàn nói qua sau, cố minh chắc rốt cuộc khôi phục ngày xưa cảm xúc. Lâm Tú Lệ sinh sản quá trình thuận lợi làm nhân đố kỵ, từ phát động đến sinh sản bất quá dùng hai cái giờ liền sinh cái tiểu nam hài, trở lại trong phòng bệnh, xem này chính mình trong lòng ngược hài tử cùng bên cạnh cố minh chắc, bên người có ái nhân, có hài tử, giờ khắc này. Lâm Tú Lệ cảm thấy chính mình nhân sinh viên mãn. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudioonline.com.